Chương 21, đột phá tầng thứ 5, phàm nhân g õ tiên. Bạch Long bởi vì xuất sinh trước liền bị Khương Trường Sinh dùng linh lực tẩm bổ, trong cơ thể sớm đã dưỡng thành một tia linh lực. Chẳng qua là nó linh trí còn thấp, không hiểu tu luyện như thế nào, nhiều nhất dựa vào hô hấp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tu vi tăng trưởng rất chậm. Nếu nó có thể tăng trưởng linh lực, cái kia Khương Trường Sinh hẳn là cũng có khả năng. Khương Trường Sinh cả gan đem còn lại một viên thuốc uống vào, đan dược vào miệng tức hóa. hóa thành một cỗ nguồn nhiệt theo huyết hầu chảy xuôi mà xuống, tụ hợp vào gân cốt bách hải bên trong, thoải mái. Khương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, bên cạnh Bạch Long lại gần, phun l ư ỡ i rắn. Một bộ ta còn muốn tư thái, nhưng bị Khương Trường Sinh trực tiếp đẩy ra. này đan liền ban tên cho vì tăng linh đan đi. Khương Trường Sinh vui thích nghĩ đến, sau đó ghi lại này đan dược liệu, ghi chép thành dược phương. đây là hắn n g h i ê n chế loại thứ nhất tu luyện đan dược, hắn dược liệu không tính chân quý. nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được vẫn là phải dựa vào hoàng đế phát lực không trường sinh thuận tay luyện chế ra một bình điều dưỡng thân thể tăng trưởng tinh khí thần đan dược đặng sang một viên một viên giao cho hoàng đế hoa kiếm tâm cũng mắt thấy bạch long đủ loại biến hóa nhưng nàng không dám đánh nhiễu sợ mình cũng trở thành vật thí nghiệm xuân thu giao thế khương nguyên mỗi tháng đều sẽ rút sạch tới long khởi quan như thế tấp nập cũng khiến cho long khởi quan địa vị nước lên thì thuyền lên càng ngày càng nhiều quyền quý tới tháp hương Long khởi quan tiền hương hòa cũng vượt xa trước đây ít năm. Các đệ tử sinh hoạt đều thay đổi tốt hơn. Các đệ tử cũng biết một sự kiện. Đạo trưởng mặc dù không quản sự, lại có thể cùng hoàng đế nói chuyện, thu hoạch được hoàng đế sủng ái. Đây cũng là lớn nhất năng lực. Thoáng chớp mắt, lại là một năm qua đi. Khai nguyên 21 năm. Bởi vì hoàng đế không nữa truy cầu tiên đan, xử lý triều chính thời gian biến nhiều, đại cảnh triều kinh tế tăng lên không ngừng, thậm chí không có bị tu sông đào kéo sụp đổ, ngoại trừ đối nội quản lý. đối ngoại t r i n h chiến cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Đại cảnh công phạt cổ hãn không ngừng chiếm đoạt h ắ n cương thổ thu hoạch đủ loại tài nguyên khiến cho đại cảnh triều lực ngưng tụ cũng tại tăng cường. Trên phiến đại lục này đã có mười mấy phương vương triều giao thế m ê n h mông trong lịch sử hoàng đế vĩnh viễn là trói mắt nhất tồn tại làm khai triều hoàng đế khương nguyên lịch sử địa vị đã sẽ không thấp. Người đọc sách vốn cho là hắn trầm mê tiên đạo sau liền sẽ càng ngu ngốc không nghĩ tới đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. đủ loại tán tụng khai nguyên đại đế t h ơ ca bắt đầu lưu hành mưa xuân giả d í c h thanh khổ đến đây bái phòng khương trường sinh nói ra chính mình ý đồ đến hắn chuẩn bị dẫn đầu một nhóm đệ tử xuống núi lực lãm thuận tiện thu thập cô nhi vì long khởi quan bồi dưỡng đệ tử mới đây đã là long khởi quan lão truyền thống ngươi cẩn thận một chút nơi này có hai tấm bùa gập được không thể đối đầu kẻ địch lúc đem chân khí của ngươi rót vào trong đó lá bùa nhắm ngay kẻ địch nhớ kỹ không thể tùy tiện sử dụng Khương Trường Sinh theo trong tay áo móc ra hai tấm bùa vàng, lá bùa chính là Trần Lễ đưa tới, bị hắn dùng phù chú chi thuật khắc vào linh lực của mình, vì lộ ra đặc thù, hắn còn ở trên lá bùa mặt viết linh tinh, vẽ linh tinh. Thanh Khổ tiếp nhận hai tấm bùa, vẻ mặt hoang mang, thầm nghĩ sư huynh làm sao càng ngày càng lải nhải. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là cẩn thận từng l y từng tí cất kỹ. Khương Trường Sinh trong mắt hắn vô cùng thần bí, còn nuôi một đầu hiểu nhân tính bạch mãng, có lẽ này phù thật hữu dụng. Thanh khổ sau khi rời đi, Khương Trường Sinh thì tiếp tục luyện công. Một năm nay, Bạch Long đã bị các đệ tử thói quen. Nó có khả năng tự do tại Long Khởi Sơn bên trong du đ ả n g từ trước tới giờ không đả thương người. Mấu chốt nhất còn ăn chay, chọc cho các đệ tử yêu thích. Thậm chí có khách hành hương cũng thấy nó. Biết được là Trường Sinh đạo trưởng nuôi liền không lại sợ hãi. Tại các đệ tử tận lực phủ lên dưới, Bạch Long tên cũng ở kinh thành dần dần truyền ra. Long Khởi Quan có rắn tên Bạch Long hiểu hiểu nhân tính. hoa kiếm tâm đi theo khương trường sinh lâu như vậy đã triệt để nắm giữ ngọc thanh tuyệt mạch c h â m khương trường sinh còn đem cử tầm thiên long bộ truyền thụ cho nàng thực lực của nàng đã tăng nhanh như gió dựa theo nàng tới nói nàng cảm giác mình có hy vọng tiếp xúc thông thiên chi cảnh như vậy xem ra thông thiên chi cảnh cũng không phải là cần tuyệt đỉnh nội công thanh khổ rời đi ngày thứ 10. khương trường sinh cuối cùng ninh đón đột phá thời cơ mỗi tháng đều dùng tăng linh đan mới đổi lấy sớm đột phá hắn trong phòng tĩnh tỏa vận công linh lực cổ động đạo bào phần phật mái tóc dài của hắn cũng theo đó phiêu động ghé vào trên bệ cửa sổ phơi nắng bạch long quay đầu mắt rắn hiện ra nhàn nhạt thần thái không thích hợp khương trường sinh đột nhiên nhíu mày trong lòng không hiểu lo lắng lần này đột phá hết sức thuận lợi tu hành cũng không có nửa điểm đường rẽ như thế nào lo lắng hắn khẩn trương vận công càng ngày càng cẩn thận không dám có nửa điểm chủ quan cùng lúc đó long khởi quan phía trên trời xanh phía trên từng mảnh từng mảnh mây trắng dần dần trở tối sau đó hướng long khởi sơn tụ tập tới long khởi quan các đệ tử coi là trời muốn mưa liền chiêu đãi khách hành hương nhóm nhập viện tránh mưa trong kinh thành bách tính cũng chú ý tới long khởi sơn dị tượng lớn như vậy kinh thành liền long khởi sơn bị mây đen bao phủ hiện tại vẫn là vào lúc giữa trưa dị tượng như thế có chút hùng vĩ nhưng dân chúng cũng chỉ là nhìn một chút cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng mà ầm ầm một đạo sấm sét bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bổ vào khương trường sinh chỗ phòng ốc trên mái hiên gạch ngói vụn bay tứ tung khương trường sinh mở to mắt cảm nhận được ngoại giới dị thường hắn trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ là độ kiếp khương trường sinh lúc này đứng dậy lách mình đi vào trên mái hiên gió lớn tứ khởi trên trời mây đen đã hóa thành lôi vân biển mây bốc lên hình thành một cái to lớn mà kinh dị vòng xoáy lôi điện mơ hồ giao minh lớn lao thiên uy phát ra mà xuống khi hắn đi vào mái hiên lúc trong lòng lo lắng đột nhiên tan biến giờ khắc này hắn hiểu được đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm nhất định phải độ kiếp còn không thể trốn một khi trốn trong lòng lo lắng liền sẽ hóa thành tâm ma quấy nhiễu hắn từ nay về sau tu luyện kiếp nạn này nhất định phải độ khương trường sinh ánh mắt trở nên kiên định hắn trực tiếp tại trên mái hiên tĩnh tọa hai chân đằng không cái mông khoảng cách mái hiên có tới nửa mét linh lực quấn quanh quanh thân mắt thường có thể thấy áo bào theo gió vù vù Hoa kiếm tâm bị tiếng sấm kinh động, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong sân, ngẩng đầu liền nhìn thấy giữa không trung Khương Trường Sinh, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn là lơ lửng giữa không trung, này không phải là ma chủ chứng nhãn pháp a, oanh, lại một đạo xét đánh dưới, lần này trực chỉ Khương Trường Sinh, nhưng bị linh lực của hắn ngăn cản, lập tức tiêu tán. Một mà này thấy Hoa kiếm tâm chấn động theo, còn không đợi nàng phản ứng, từng đạo lôi điện đánh xuống. tất cả đều nhắm ngay khương trường sinh không nghiêng lệch khương trường sinh dùng linh lực hộ thể hình thành vòng phòng hộ ngăn cản lôi điện tập kích lôi thế càng lúc càng lớn cấp tốc hình thành điên cuồng công kích chi thế cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh chớp kinh thành các ngõ ngách bao quát hoàng cung đều có thể nhìn thấy long khởi sơn trên đỉnh lôi điện lôi điện tất cả đều bổ về phía cùng một cái phương hướng hình thành hình mũi khoan mặc dù nhìn từ đằng xa cũng càng hùng vĩ đó là cái gì thật là đáng sợ lôi điện chẳng lẽ long khởi quan bên trên xuất hiện đồ vật gì nghe đồn long khởi quan mới đạo trưởng tuổi nhỏ thông minh còn nuôi một đầu hiểu nhân tính bạch mãng chẳng lẽ hắn là tiên nhân chuyển thế không rõ ràng điều bộ này long khởi quan phải chết người a quái tai quái tai lão hủ sống 70 năm trải qua hai triều cũng chưa từng thấy qua như thế thiên tượng kinh thành bách tính nghị luận đầm ý l i ê n quan lại quyền quý cũng rồn rập đi ra khỏi cửa phòng nhìn ra xa này dị tượng trong hoàng cung khương uyên đứng tại trước điện kim loan hai tay thả lỏng sau thắt lưng nhìn long khởi quan trên núi l ô đình trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hương phấn làm lý công công đi tới lúc trong mắt của hắn vẻ hương phấn tan biến thay vào đó là như giếng cổ thâm thúy để cho người ta nhìn không thấu lý công công đi vào hắn trước mặt thận trọng nói bệ hạ dị tượng như thế sợ là trong kinh thành tất cả mọi người có thể nhìn thấy nên xử lý như thế nào khương uyên mạn bất kinh tâm nói Thiên tượng là người có thể xử lý sao? Không phải, nô tài lo lắng long khởi quan bị hao tổn, đây chính là bệ hạ thân định đạo quan bị hao tổn rồi nói sau. Khương n g Uyên tùy ý hồi đáp, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m vào long khởi quan. Lý công công không dám hỏi nhiều, quay người cùng nhau nhìn về phía long khởi sơn. Công nội hoàng tử, tần phi, đ á n g công chúa bọn họ cũng rồn rập ra khỏi phòng quan chắc này hiếm thấy lôi vân thiên tượng. Trận này thiên kiếp so khương trường sinh trong tưởng tượng còn phải gian nan, sau nửa canh giờ. linh lực của hắn đã sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, nhưng lôi thế không yếu bớt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt rất khó nhìn. chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gượng chống. hơi không cẩn thận, khả năng bị s é t đánh đến biến thành cho bụi. Hoa kiếm tâm đã tin tưởng Khương Trường Sinh cũng không phải là dựa vào là chứng nhãn pháp, mà là hắn thật tại độ lôi kiếp liền cùng trong thần thoại chuyện s ư một dạng. nàng hiện tại dùng sùng bái lại lo lắng, tầm mắt nhìn c h ầ m ầ m hắn. sợ hắn xảy ra chuyện. Nơi xa còn có không ít đệ tử tại quan sát, ở tạm Long Khởi quan khách hành hương nhóm tại đằng sau nghị luận ầm ĩ. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn hết sức hoàng hốt, sợ bị bổ tới. Nhưng sau này phát hiện l ô i điện chỉ bổ một chỗ, thế là đều cẩn thận tới gần. Sau đó gặp được này rung động một màn, l ă n g Không Độ lôi kiếp, Khương Trường Sinh trong lòng bọn họ đã thần hóa. Mạnh Thu Sương cũng hết sức lo lắng Khương Trường Sinh, đồng thời trong lòng hết sức phức tạp. Vị sư đệ này sẽ không thật sự là tiên nhân chuyển thế a. Khương Trường Sinh cũng không biết ý nghĩ của bọn hắn, cũng không r ả n h đi nghĩ, chuyên tâm độ kiếp. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm lôi kiếp cuối cùng bắt đầu yếu bớt, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đến ba phút, lôi kiếp triệt để yên tĩnh, lôi vân đi theo tiêu tán. Khương Trường Sinh như chút được ánh nặng, đương dương quang vẩy ở trên người hắn lúc trong cơ thể hắn bắt đầu bùng nổ linh lực, linh khí trong thiên địa điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, cùng linh lực của hắn cộng minh. thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều linh lực theo người bên ngoài góc độ nhìn lại quanh người hắn bị gió lốc vần quanh liền lá cây đều bị cuốn động tiên nhân vậy một người đàn ông tuổi trung niên run dọng nói lại bịch một thoáng quỳ xuống hướng phía khương trường sinh dập đầu hắn phản ứng này cũng dẫn tới mặt k h á c khách hành hương quỳ xuống những cái kia lý trí khách hành hương hai mặt nhìn nhau rõ ràng những người này điên cuồng bộ dáng trong lòng bọn họ sinh ra một cái ý nghĩ một phần vạn thật sự là tiên nhân thấy mà không quỳ có thể hay không đắc tội tiên nhân cứ như vậy tất cả khách hành hương đều quỳ xuống lễ bái khương trường sinh đồng thời vì chính mình cầu phúc các đệ tử cũng liên tục quỳ xuống cuồng nhiệt nhìn khương trường sinh thường xuyên đi theo khương trường sinh tu hành vạn lý minh nguyệt hương phấn hỏng chính mình vậy mà đạt được tiên nhân chiếu cố mạnh thu x ư ơ n g không có quỳ chẳng qua là dưỡng sờ nhìn khương trường sinh không biết suy nghĩ cái gì khương trường sinh triệt để bước vào đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm linh lực điên cuồng tăng lên giác quan thuế biến thần thức phạm vi càng là mở rộng tại hắn giữa mi tâm dần dần hiện ra hai đầu đan sen màu vàng kim tế văn tựa như thái cực sau ngư cầu đơn giản hóa như ẩn như hiện chương 22, cửu thiên huyền biến mở ra hương hỏa độ kết sau khi thành công khương trường sinh vẫn lơ lửng giữa không trung củng cố tu vi mãi cho đến mặt trời lặn khách hành hương nhóm tán đi mạnh thu xương cũng đem các đệ tử xua tan không dám đánh nhiễu hắn đang lúc hoàng hôn khương trường sinh chậm rãi mở mắt hắn giữa mi tâm màu vàng kim tế văn tan biến đây là đạo văn chính là đạo phát tự nhiên công tầng thứ năm ấn ký bên trong có khả năng chứa đựng linh khí thậm chí còn khả năng có càng nhiều d ị u dụng chẳng qua là hắn vừa tiếp xúc còn không rõ ràng lắm đạo văn bình thường là có thể ẩn giấu như thế hết sức thuận tiện khương trường sinh rơi vào trong đình viện một thân đạo bào không có tổn hại cả người gió nhẹ mây bay tinh thần sáng láng hoa kiếm tâm sông đến ôm quyền nói chúc mừng đạo trưởng thực lực đại chứng mặc dù không rõ ràng lúc trước độ kiếp là chuyện gì xảy ra nhưng nàng cảm thấy hẳn là cùng Khương Trường Sinh thực lực tăng trưởng có quan hệ. Khương Trường Sinh cười gật đầu nói không coi là phóng đại chẳng qua là tìm hiểu thiên địa chân nghĩa thôi. Hoa Kiếm Tâm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đối Khương Trường Sinh càng thêm sủng bái. Khương Trường Sinh cũng không có cùng với nàng nhiều lời quay người trở về phòng. Bạch Long bắt kịp một người một rắn vào phòng Hoa Kiếm Tâm tại tại chỗ s ữ n g s ờ trong chốc lát sau đó ngay tại trong đình viện luyện võ. trong phòng khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường trước mắt hiện ra một hàng chữ khai nguyên 21 năm ngươi tu hành tinh tiến c ả ngộ thiên địa chân nghĩa vượt qua tiểu thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng bí pháp cửu thiên huyền biến bí pháp khương trường sinh còn là lần đầu tiên thu hoạch được bí pháp đối hắn tràn ngập hứng thú lập tức tiếp nhận cửu thiên huyền biến trí nhớ đại lượng trí nhớ tràn vào trong ốc của hắn cửu thiên huyền biến chính là biến hóa chi thuật có thể biến thành 9 loại hình dáng nhỏ đến chim sẻ lớn đến ngọn núi nhà lầu, không tệ không tệ, đồ tốt. Cùng Huyễn Thần đồng một dạng, mặc dù không thể đối thực lực tiến hành chất tăng lên, nhưng diệu dụng vô tận. Khương Trường Sinh chỉnh lý xong trí nhớ sau bắt đầu tu luyện cửu thiên huyền biến tầng thứ nhất yến tước chi biến. Một đêm này Long Khởi Quan các đệ tử khó mà chìm vào giấc ngủ, mà trong kinh thành đồng dạng có thật nhiều người tò mò lấy. Sau đó năm ngày bên trong Long Khởi Quan Trường Sinh đạo trưởng độ lôi kiếp sự tình truyền ra, huyên náo toàn thành xôn xao. liền trong hoàng cung tần phi nhóm cũng đang thảo luận tuổi nhỏ chu diệt quỷ mục tả vương sau khi thành niên độ lôi kiếp trường sinh đạo trưởng này hai cọc sự tích liền hợp lại cùng nhau thật sự là truyền kỳ tràn ngập sắc thái thần bí đến đây long khởi quan tháp hương khách hành hương càng ngày càng nhiều đều muốn thấy một lần trường sinh đạo trưởng phong thái nhưng khương trường sinh tránh viện không ra để bọn hắn vồ hụt bọn hắn cũng không có vì vậy sinh khí ngược lại cảm thấy ứng nên như vậy tiên nhân sao có thể tốt như vậy thấy trong phòng đi qua 5 ngày tu luyện, Khương Trường Sinh cuối cùng tập được yến thước chi biến, có thể chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Cửu Thiên Huyền biến đối linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn, bình thường không thể tùy tiện sử dụng. Khương Trường Sinh khôi phục thành nguyên trạng, Bạch Long thấy con mắt thẳng tắp. đúng lúc này Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra ba hàng chữ, k i ể m chắc đến người thu hoạch được hương hỏa, bởi vì người phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo, người có hai hạng lựa chọn, chỉ có thể tuyển thứ nhất, một từ bỏ tu tiên. linh lực của n g ư ờ i đem truyền biến làm này phương thiên địa cảnh giới võ đạo thần nhân cảnh hai tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ người có thể mở ra hương hỏa công năng thần nhân cảnh nghe đều chưa nghe nói qua tất nhiên là thông thiên cảnh phía trên cảnh giới khương trường sinh trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ n tiếp tục tu luyện tu tiên giả đánh võ phu quả thực là hàng chiều đả kích hắn nhất định phải kiên trì nếu là tập võ mặc dù hắn thành là thiên hạ đệ nhất cũng không có khả năng được áp thiên hạ hết thảy võ phu dù sao đều là cùng một cái tu hành chi đạo nhưng tu tiên khác biệt hạn mức cao nhất không biết mở ra hương hỏa công năng hương hỏa khí vận có thể yếu bớt thiên kiếp oai càng nhiều tác dụng cùng với như thế nào thu hoạch được hương hỏa thỉnh tự động thăm dò trước mắt hương hỏa giá trị hai yếu bớt thiên kiếp oai khương trường sinh nhớ tới mấy ngày trước lôi kiếp lòng còn sợ hãi kiếp trước hắn ở trong g m e xác thực thiết lập hương hỏa công năng tu tiên thành thần tự nhiên là muốn hưởng thụ nhân gian hương hỏa hương hỏa cùng tiên thần khí vận bóc nối hắn không nghĩ tới sinh tồn hệ thống lại còn nắm trò chơi những chức năng khác đưa đến phương thiên địa này đến hương hỏa công năng cũng không chỉ là độ kiếp hai điểm hương hỏa giá trị đại biểu cho có hai người vì hắn lập tượng lập bia sau đó t h á p hương cung phụng có thể làm được loại trình độ này nói rõ đã đem hắn xem như tín ngưỡng chờ chút liền hương hỏa công năng đều xuất hiện cái kia những chức năng khác k h ơ n g trường sinh trong lòng hừng hực hắn chính là trò chơi nghiên cứu phát minh người hệ thống nhìn như thần bí nhưng hắn rõ rõ ràng ràng trong trò chơi hết t h ờ y công năng đều cần người chơi tại tu tiên trên đường đi phát động mà không phải trực tiếp cho ra mặt khác theo lúc trước nhắc nhở đ ế n xem tu tiên không thuộc về thế giới này chi đạo hắn rất có thể là duy nhất tu tiên giả hương hỏa sắc thực rất có giá trị nhưng ta không thể làm loạn ta có khả năng tại trong đạo quan chế tạo một chút dị tượng gia tăng lưu truyền độ hương hỏa giá trị hẳn là sẽ tăng trưởng mặc dù có người nhìn ta khó chịu, vừa vặn đến cho ta đưa sinh tồn ban thưởng. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn không rõ ràng đại cảnh triều có hay không thần nhân cảnh, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Không nhập thế cũng là vì an toàn nghĩ, một phần vạn đại cảnh triều bên ngoài có càng phồn thịnh võ đạo văn minh đâu? Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nhân sinh tiền kỳ liền phải nỗ lực tu luyện, ngược lại tuổi thọ của hắn là vô hạn, đủ mạnh sau lại quân lâm thiên hạ. đương nhiên trước đó. Hoàng cung vẫn là đến đi một chuyến. Khương Trường Sinh ánh mắt lấp lánh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một tháng, Khương Trường Sinh triệt để nắm giữ cửu thiên huyền biến. Một ngày này, Khương Uyên lại tới bái phòng hắn. Ngoại trừ muốn đan dược, đối với hắn độ kiếp sự tình rất tò mò. Khương Trường Sinh cũng không có nói là tu hành đột phá, mà là nói tiên thần tại chỉ dẫn hắn. Nghe được Khương Uyên sững s ố t một chút. Khương Uyên sau khi rời đi, ngày đó ban đêm, Khương Trường Sinh mang theo bằng gỗ mặt nạ, thay đổi một kiện rách dưới đạo bào màu đen. sau đó nhích người đi tới hoàng cung, chân hắn đạp thái hành kiếm, n g a kiếm phi hành, trực tiếp theo long khởi quan đỉnh núi bay vào trong hoàng cung. hắn giác quan vượt xa phàm nhân, xa xa liền có thể thấy ngoài cung tuần tra cấm quân. hắn tìm tới một cái không người chú ý tới nơi hẻo lánh bay vào đi. sau khi hạ xuống, hắn đem thái hành kiếm nhẹ nhàng để vào trong vỏ kiếm, bắt đầu trong hoàng cung tiến lên. đêm khuya, hoàng cung tịch liêu, ếch kêu trận trận, thỉnh thoảng có thái giám treo đèn tuần tra. dựa vào cửu tầm thiên long bộ khương trường sinh dễ dàng tránh thoát những cái kia thái giám mắt hắn một đường truy xét chân khí gợn sóng phát hiện trong hoàng cung cao thủ còn thật không ít chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ chỉ ít có 50 vị trong đó không thiếu tần phi cung nữ thái giám thân phận đại cảnh hoàng cung tàng long n g o ạ h ổ a khương trường sinh một bên hành tẩu một bên cảm khái đi ngang qua một chỗ vườn hoa lúc hắn nghe được tiếng vang nghiêng tai nghe qua thanh âm đến từ vườn hoa chỗ sâu chán ghét Tiểu quay quay của ta xuống chút nữa điểm. Nơi này con m ỗ i nhiều lắm, liền không thể chuyển sang nơi khác à, ma quỷ? Ai có địa phương liền gom góp đi, nhanh lên, gấp rút chết ta rồi. Khương Trường Sinh im lặng, hoàng cung loạn như vậy sao? Thật ác tâm. Khương Trường Sinh ngừng chân, nghiêm túc nghe. Một lát sau, hắn mới nghe ra cái kia hai người thân phận, nữ chính là cung nữ, nam thì là thái giám. Thái giám cũng có thể làm loại sự tình này. Khương Trường Sinh nghĩ đến kiếp trước có chút triều đại cắt x é n cũng không phải là triệt để trừ tận gốc. Hắn lắc đầu, nếu không phải là của mình phụ hoàng bị lục, vậy liền lười nhác quản tiếp tục lên đường. Hoàng cung rất lớn, Khương Trường Sinh một đường dùng thần thức dò xét, hắn tìm kiếm là chân khí gợn sóng, cho nên không cần tiến vào tần phi, cung nữ, phòng ốc, hắn cũng không có cái kia ác thú vị. Chân khí gợn sóng có thật nhiều, nhưng đều không đạt được thông thiên chi cảnh. Một đường lên phía bắc, đi vào hoàng cung bắc khu. Khương Trường Sinh đột nhiên dừng lại bộ pháp, ánh mắt của hắn rơi vào một mảnh cực kỳ quạnh quẽ cung viện, kèm theo không có cung nữ, thái giám lui tới, cả tòa cung viện cũng là một người một chỗ. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết lãnh cung? Không thể nào, thông thiên cảnh cao thủ bị hoàng đế đ à y vào lãnh cung, Khương Nguyên lại bá khí đến trình độ như vậy. Khương Trường Sinh mang theo bằng gỗ mặt nạ, cũng không sợ bại lộ thân phận, hướng thẳng đến tòa kia cung viện đi đến, tiến vào bên trong viện. hắn chú ý tới trong sân cỏ dại tung hoành rõ ràng thật lâu không có người quản lý nhưng bên cạnh thiền điện trên vách tường có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình trưởng ấn khương trường sinh hướng thẳng đến chính điện đi đến cũng không sợ quấy nhiễu đến đối phương lại tới đây hắn đã có thể đánh giá ra đối phương chân khí trình độ cũng là ma chủ gấp 10 lần tả hữu khương trường sinh đi vào trước cổng chính nhẹ nhàng đẩy ra vừa mới đẩy ra một hồi gió mạnh kéo tới thổi đến hai môn loảng x o ả n g đụng ở trên tường Khương Trường Sinh rách dưới đạo bào bay phất với, nhưng thân hình của hắn như thái sơn trầm trọng, bất động một chút. Các hạ đêm khuya vào hoàng cung, cần làm chuyện gì? Một đạo âm lãnh mà khàn khàn giọng nữ vang lên, ngữ khí tràn ngập sát ý. Khương Trường Sinh dùng linh lực kích thích yết hầu kinh mạch, phát ra khàn khàn mà trầm muộn thanh âm. Nghe nói trong hoàng cung có một vị thông thiên cảnh cao thủ, cử thế vô song, nghĩ đến hiểu biết một phiên, các hạ công lực thâm hậu như thế, lại cam tâm đợi tại đây không người hỏi thăm lãnh cung. âm lãnh giọng nữ khẽ nói làm ngươi chuyện gì nếu tới vậy cũng chưa đi tiếng nói vừa ra trong bóng tối lần nữa kéo tới gió mạnh khương trường sinh chân phải nhẹ nhàng một chuyển linh lực bùng đổ tương nhanh đột kích tới một đạo thân ảnh chấn bay trở về ngay sau đó chính là trầm trọng gặp trở ngại tiếng ngươi làm sao có thể ngươi không phải thông thiên ngươi là cảnh giới càng cao hơn âm lãnh giọng nữ hoảng sợ kêu lên mạnh như thế người xông vào hoàng cung ai có thể ngăn cản Khương Trường Sinh trong lòng thở dài, ta thật sự là quá mạnh. Hắn mở miệng hỏi: Các hạ cùng Hoàng đế là quan hệ như thế nào? Nói một chút đi, nói rõ, ta có thể tha người một mạng, cũng không quấy giày trong hoàng cung tất cả mọi người. Nếu là nói không rõ ràng, tối nay về sau đại cảnh đổi chủ. Tối t ă m trong điện quanh quẩn đối phương tiếng thở dốc, Khương Trường Sinh híp mắt mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy đối phương tóc tai bù xù, toàn thân dơ d ã y bẩn thỉu, thấy không rõ đối phương hình dáng. Ha ha. Ngươi cầm tính mạng của ta uy hiếp ta, ngươi bắt hắn tới uy hiếp ta. Âm lãnh giọng nữ thanh âm dần dần điên cuồng, có loại cuồng loạn cảm giác. Dưới mặt nạ khương trường sinh nhíu mày, tên này không phải là tên điên à? Chắc không được bị đày vào lãnh cung. Khương trường sinh chẳng qua là suy đoán, cũng không có dễ tin. Nếu là không sợ chết, không thèm để ý hoàng đế, nàng hà tất tại lãnh cung kéo dài hơi tàn đến nay? Hắn đột nhiên tan biến tại tại chỗ, một giây sau ra bây giờ đối phương trước người. Một trưởng đặt tại hắn trên chán kinh khủng sát khí làm cho đối phương không thể động đậy. Này công lực đối phương mở to hai mắt, theo tóc rối bời khe hở có thể thấy rõ đôi mắt này tràn ngập tơ máu như cùng người ở giữa lệ quỷ. Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn nói: 21 năm trước hoàng hậu sinh con Lý công công đem hắn đánh cháo, ngươi biết được việc này sao? Đối phương con ngươi rõ ràng phóng to, rõ ràng trong lòng cực không bình tĩnh. Nàng cắn răng nói biết được. Hoàng đế vì sao làm như thế? Là vì chèn ép Dương gia. Ta không biết, nhưng tuyệt không phải như thế. Khương Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn, hỏi: giả thái tử thân phận chân thật là cái gì? Đối phương yên lặng, can dỡ, m ạ n g mẽ xông tới chấm hoàng cung. Hôm nay sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Một đạo bá khí tiếng quát theo ngoài điện truyền đến. Khương Trường Sinh thở ư, hắn đã sớm cảm ứng được Khương Uyên đến, đang thật là có chút sự tình muốn hỏi một chút Khương Uyên. Chương 23 Đại thừa Long lâu mong muốn con trai. Bên trong viện, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là người mặc Long bào Khương Uyên. Khương Uyên tóc tai bù sù, rõ ràng còn không tới kịp mang quan. Hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh bóng lưng, mà Khương Trường Sinh lặng yên không tiếng động đem vỏ kiếm thu nhập trong t a y áo, buông nàng ra như là hướng về phía c h ẫ m tới. c h ẫ m ngay ở chỗ này. Khương Uyên trầm giọng nói, chân khí cổ động tại quanh thân ngưng tụ thành một cái bóng rồng. một màn này nhường khương trường sinh thần thức bắt được rất đ ỗ i kỳ lạ này đặc hiệu tốt khốc h u y ễ n máu chốt nhất là khương uyên chân khí trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần đã không kém hơn dưới tay hắn nữ tử thông thiên vị hoàng đế này ẩn giấu thật tốt sâu trách không được có thể làm võ lâm chí tôn vì đó hiệu lực khương trường sinh đưa lưng về phía khương uyên dùng thanh âm khàn khàn hỏi hoàng đế giả thái tử thân phận là cái gì nghe vậy khương uyên sắc mặt trở nên âm trầm ánh mắt lấp lánh đêm tối dưới Hắn ánh mắt là nguy hiểm như vậy, xâm nhiên kinh dị. Ngươi như thế nào biết được việc này? Ngươi là ai? Khương Uyên vừa nói, một bên tiến lên. Lãnh cung nữ từ cắn răng nói, không được qua đây. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khương Uyên ngừng bước, c h a o mày. Ánh mắt của hắn chặt chẽ Khương Trường Sinh, như muốn xem thấu. Khương Trường Sinh không có mang kỳ l â n phất trần, Thái hành kiếm càng là giấu tại rộng thùng thình trong tay áo, tại u ám hoàn cảnh dưới. Hắn căn bản nhìn không thấu thân phận của Khương Trường Sinh. trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều người đời này của hắn kẻ địch nhiều lắm mạnh hơn hắn cao thủ cũng có khương trường sinh vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn nói đường đường hoàng đế vậy mà chủ đạo đổi thái tử thẻ đánh bạc truyền đi không sợ hài hước nếu như giả thái tử là thân sinh huyết mạch còn tốt nếu như không phải lời nói này tràn ngập trào phúng khương uyên lại là không hề tức giận khương uyên hỏi các hạ sở cầu cái gì đã ngươi muốn hỏi nói rõ ngươi cũng không phải là hướng về phía c h ẫ m tới chẳng lẽ ngươi biết c h ẫ m đại nhi tử khương trường sinh diếu d i ễ u nói ta tự nhiên nhận ra ngươi đại nhi tử hắn nếu là biết được ngươi đưa hắn nhét vào một đạo quan nội đương không cha không mẹ tiểu đạo sĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào khương uyên yên lặng cái gì đạo quan lãnh cung nữ tử hỏi khương trường sinh ý vị thâm trường nói kinh thành có mấy cái đạo quan lời vừa nói ra lãnh cung nữ tử nhìn hầm hầm khương uyên lạnh giọng nói tốt ngươi cái khương hoàng đế ngươi vậy mà trêu đùa ta nhiều năm như vậy Khương Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi, Khương Trường Sinh thì hơi kinh ngạc, nghe lời này rõ ràng có ẩn tình khác. Khương Trường Sinh còn muốn hỏi, Khương Nguyên đột nhiên ra tay, tay phải đánh ra, quanh thân Long ảnh theo ra, mang theo cương mãnh t r ư ở n g phong thẳng hướng Khương Trường Sinh, cung điện cửa lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành đếm không hết mảnh gỗ vụn. Hừ, càn r ỡ Khương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay trái hướng về sau nhẹ nhàng vỗ, linh lực tràn ra, dễ dàng xua tan Long ảnh. chân khí chấn động đến cung nội bàn ghế tất cả đều tan ra thành từng mảnh thật là bá đạo công lực xuất trưởng sau lại còn mạnh mấy lần vị này phụ hoàng còn có thể nhiều đoạn tăng cường làm thật là không tầm thường khương trường sinh trong lòng cảm khái khương uyên càng là kinh hãi làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải chậm chân long khí hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào khương uyên thật lâu không có cảm nhận được như thế cảm giác áp bách lần trước vẫn là hắn chưa xưng đế trước thế gian lại có như thế cao nhân khương uyên trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng thậm chí suy đoán cái này người chính là dạy bảo trường sinh người có võ công hắn chẳng lẽ là vì trường sinh chỗ dựa tới không đúng hắn dựa vào cái gì thu trường sinh làm đồ đệ dựa vào cái gì vì hắn chỗ dựa lại từ đâu biết được chân tướng khương uyên trong lòng tràn ngập kiêng kỵ cảm giác đối phương tất nhiên là kẻ địch hắn căn bản nghĩ không ra đối phương lại là khương trường sinh bởi vì khương trường sinh vừa ra đời liền bị ông đi không có khả năng tự mình biết hiểu thân thế, càng không khả năng chủ đạo tất cả những thứ này. ở trong đó chắc chắn có kẻ địch đang tính tính toán. hoàng đế còn không chịu nói sao? khương trường sinh đưa tay bóp lấy lãnh cung cổ của cô gái đem hắn giơ lên, hắn thâm trầm nói: thông thiên cảnh cao thủ lại bị người đẩy vào lãnh cung, có chút hài hước. khương uyên vẻ mặt âm tình biến ảo, tự biết không phải đối phương địch thủ, hít sâu một hơi, nói: chấm nói, giả thái tử cũng không phải là c h ẫ m con ruột. hắn chỉ là một quân cờ một viên nhất định phất quân cờ ngươi nếu là vì thật thái tử chủ trì công đạo tới cứ yên tâm đi hắn không sớm thì muộn phải chết đến mức chẵm mặt mũi việc này sẽ không truyền đi c h ẫ m sẽ để cho dương gia tự mình giết hắn lại tìm lý do thái tử cái chết sẽ chỉ là trong lịch sử tiếc nuối khương trường sinh hỏi vì sao muốn dùng quân cờ đổi đi thật thái tử khương nguyên thở dài nói bởi vì hắn không thể trở thành thái tử bởi vì hoàng vị đã đã định trước làm sao Dương gia nhìn không thấu thôi, chấm đưa hắn ra ngoài là vì bảo đảm hắn chu toàn, hắn như sinh trong cung hẳn phải chết không nghi ngờ. đúng lúc này hắn nghe đến đại lượng tiếng bước chân chạy đến là hoàng cung hoàng vệ chuyên môn thủ tại hoàng cung đằng sau võ công cao cường người đã trước tiên chạy đến. sự tình không thể làm lớn chuyện bằng không đằng sau sẽ đánh nhiễu tu luyện. Khương Trường Sinh nói ai biết hại hắn nói nổi danh tự đến đã ngươi nghĩ bảo đảm hắn vậy ta ngươi chính là một cái ý nghĩ. Khương Uyên ánh mắt u u nói: Đại thừa Long lâu, Đại thừa Long lâu. Khương Trường Sinh chưa từng nghe qua cái tên này, đã có đáp án vậy liền nên rời đi, cùng lắm thì về sau lại đến. Hắn buông tay ra, buông xuống lãnh cung nữ tử, thả người nhảy lên, trực tiếp đụng xuyên lãnh cung mái hiên, tan biến tại trong bóng đêm, vô tung vô ảnh. Khương Uyên lập tức chạy tới, nâng lãnh cung nữ tử, lãnh cung nữ tử đẩy hắn ra, ánh mắt âm lãnh nói: Khương Uyên, ngươi lấn ta quá mức. Ta cho phép ngươi đem hoàng hậu vị trí cho nàng, tha cho nàng sinh ra khương dự. Ngươi lại lừa gạt ta. Ngày mai ta liền đi giết cái kia tiểu xúc sinh. Khương Nguyên đứng dậy nhìn xuống nàng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói: Ngươi đánh thắng được vừa rồi người kia. Lãnh cung nữ tử yên lặng. Khương Nguyên âm thanh lạnh lùng nói: Đáp ứng ngươi, c h ấ m sẽ thực hiện. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, hắn đã biến thành phàm nhân, không biết chính mình thân thế, tội gì dây dưa. Nếu như ngươi muốn làm loạn. Hoàng vị liền không có như vậy xác định. c h ấ m những năm này phát hiện c h ấ m các con cũng là từng cái có chân long chi tài. Ngươi tốt nhất cân nhắc một chút đi. Thiên hạ này đã biến, ngươi đã không phải sở triều công chúa, chớ có lại tùy hứng. r ấ t lời, Khương Uyên quay người rời đi. Đại lượng Hoàng vệ đi theo chạy đến. Ngoài điện truyền đến Khương Uyên thanh âm chuyện tối nay không được ngoại chuyện. Người nào nếu dám nói ra, chặt đầu. Trong điện lãnh cung nữ tử tê liệt ngồi dưới đất, nàng nở nụ cười cười đến thống khổ. Hài hước, ta thật sự là hài hước. Dưới ánh trăng khương uyên hiển thị rõ long uy, trong bóng tối nàng như là lệ quỷ, s i n h ngốc nhìn hắn, phảng phất ngăn cách hai đời. Trở lại long khởi quan bên trong, khương trường sinh không có quấy r ầ à y hoa kiếm tâm, lặng lẽ vào nhà. Hắn đổi về đạo bào của chính mình, tối nay thu hoạch rất lớn. Một là xác định vị kia thông thiên cao thủ không phải là đối thủ của mình, hai là xác định mình bị đánh cháo nguyên nhân thực sự, đại thừa long lâu. Theo thanh hư đạo trưởng lời đến xem. hắn cùng khương uyên hẳn là thông đồng tốt khương trường sinh tuy bị đánh cháo nhưng ở long khởi quan bên trong không người nào dám trắng trợn giết hắn rõ ràng khương uyên vẫn là nghĩ bảo hộ hắn đương nhiên khương uyên tuy có bảo hộ chi tâm cũng có mượn cơ hội chèn ép dương gia chi tâm đế vương chi tâm khó giò có lẽ đại thừa long lâu cũng là khương uyên mong muốn chèn ép mục tiêu cho nên mới cáo chi khương trường sinh nghĩ mượn đao giết người khương trường sinh cũng là không có phẫn nộ ngược lại mục tiêu của hắn là tu luyện thành tiên nếu như đại thừa long lâu muốn giết chính mình không sớm thì muộn sẽ phái người đến đây còn có thể đổi để sinh tồn ban thưởng lần này ra tay không có phát động sinh tồn ban thưởng nói rõ đánh nhau cũng không phải là kiếp nạn nhất định phải là mình bị vội vã tiếp nhận quyết định hoàng vị hừ hừ nếu không phải ngươi khương uyên tình nguyện ta đây càng phải đoạt không trường sinh nhếch miệng lên ở kiếp này thân tình rất ít ỏi dù sao hắn có trí nhớ kiếp trước ở kiếp này mặc dù muốn ổn trọng tu tiên nhưng hắn cũng không muốn vượt qua ủ y khúc cầu toàn t h á n g này. Ta sợ là lớn như vậy thiên hạ có người mạnh hơn cũng không phải sợ tất cả mọi người. Lần này không cần Huyễn Thần Đồng cũng là nghĩ cho Khương Uyên một cái cảnh cáo. Huyễn Thần Đồng khi nào dùng hắn đã kế hoạch tốt. Khương Trường Sinh tâm tình vui vẻ chủ yếu là xác định trong kinh thành không ai có thể uy hiếp chính mình. Ngày thứ hai Hoa Kiếm Tâm liền phát hiện Khương Trường Sinh tâm tình tựa hồ rất không tệ vậy mà tự mình chỉ bảo nàng luyện công. Khương Trường Sinh tốt xấu là tu tiên giả. Tu tiên công pháp có thể so sánh võ học của nàng công pháp cao thâm hai ba lần chỉ bảo đủ để cho nàng được ích lợi không nhỏ nội công đều có chỗ tương đồng chẳng qua là tu tiên hệ thống khác biệt đêm qua hoàng cung sự tình cũng không có truyền ra long khởi quan vẫn như cũ náo nhiệt khách hành hương không ngừng mạnh thu xương mấy lần tìm đến khương trường sinh một chút quyền quý thân phận quá cao nàng không tốt từ chối nhã nhặn khương trường sinh suy nghĩ một chút nhưng bạch long tiến đến tiếp kiến. Bạch Long mỗi tháng cũng có thể c ó đến một viên tăng linh đan, dù sao cũng là nó thí nghiệm ra đan dược. Khương Trường Sinh không có lỗ lớn nó, linh trí của nó cũng tại vững bước tăng lên. Bây giờ đã có thể nghe hiểu đơn giản một chút nhân tộc ngôn ngữ. Tình cờ sẽ còn đùa hoa kiếm tâm, nhìn xem hoa kiếm tâm dáng vẻ khẩn trương, nó thường khoan khoái lay động đầu rắn. Mạnh Thu Sương nhìn Bạch Long, cảm thấy hoang đường. Có thể Bạch Long nâng lên thân rắn, đối nàng gật đầu. Thế giới quan của nàng kém chút nát. Nó. Mạnh Thu Sương biết được Bạch Long hiểu nhân tính, nhưng n gật đầu cũng quá bất hợp lý. Khương Trường Sinh cười gật đầu. Mạnh Thu Sương chỉ có thể kiềm chế chấn kinh, mang Bạch Long rời đi. Mạnh Thu Sương sau khi rời đi, Hoa Kiếm Tâm từ trong nhà đi ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Đạo trưởng, ngài con rắn này không sớm thì muộn muốn thành tinh à? Bạch Long tại Khương Trường Sinh trong mắt đáng yêu, ở trong mắt nàng lại là khủng bố đổ vật, càng tinh càng đáng sợ. Khương Trường Sinh cười nói: Vậy thật là tốt. về sau còn có thể cùng chúng ta trò chuyện. Hoa Kiếm Tâm không rét mà run. Hoa Kiếm Tâm nói sang chuyện khác, hỏi đạo trưởng, ngươi cả ngày tu luyện, thanh tâm quả dục cũng không thấy người. Ngài võ công rõ ràng cao thâm mặt chắc, lại rất trẻ trung. Ngài đến cùng đang theo đuổi cái gì? Nàng trước kia liền từng nghe nói trường sinh đạo sĩ 14 tuổi đánh giết quỷ mục tà vương truyền kỳ cố sự, sau này đã nghe qua mạnh thu xương sưng khương trường sinh vì sư đệ nói rõ khương trường sinh tuổi không lớn lắm, như thế tuổi nhỏ, lại vô dục vô cầu. thật sự là khó có thể lý giải được. coi như là hư vô mờ mịt thần tiên cũng cần phải có chính mình truy cầu. khương trường sinh cười nói, truy cầu nha, vậy dĩ nhiên là tìm hiểu đạo pháp, sống được càng lâu. hoa kiếm tâm thấy hắn tâm tình không tệ, không khỏi cả gan hỏi, đó là thời gian dài mục tiêu, n g a i gần đây mục tiêu đâu? khương trường sinh nhìn về phía phương xa trời xanh, chậm chậm nói, gần đây mục tiêu, thật là có một cái, ta muốn một đứa con trai. hoa kiếm tâm sững sốt, cho là mình nghe lầm. nàng nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh tuấn mỹ gò má, m a n g tai cũng bắt đầu đỏ dâng lên, nhịp tim đi theo tăng tốc. khương trường sinh lực chú ý bị ngoài thành hấp dẫn, long khởi quan ở vào kinh thành rìa, một bên là nội thành, một bên là tường thành, ra bên ngoài liền là liên biên chập trùng rừng núi hoang vắng. ngoài thành đang có một nhánh binh lập tức chạy tới. chương 24 b bồi dưỡng tài đức sáng suốt thánh quân, cao thủ khiêu chiến. giữa rừng núi trên quan đạo, bụi đất tung bay, một đám tướng sĩ dượt ngựa lao nhanh. dơ một cây cán có k h ắ c dự c h ữ quân kỳ cầm đầu là một tên tướng quân giáp bạc khuôn mặt anh tuấn tay cầm trường thương h à n g hái chính là tứ hoàng tử khương dự 19 tuổi khương dự nhìn phương xa hoàng thành khương dự lộ ra nụ cười hắn cười đến kiệt ngạo bất tuần nhẹ giọng tự nói đại ca này hoàng vị ngươi muốn n g ồ i không vững một ngàn hắc giáp khinh kỵ như dòng tiến lên thế không thể đỡ phía trước ven đường có một tòa thạch đình trong đình có một người đang ở uống rượu chính là thiên vũ giám thủ lĩnh tông thiên vũ đã từng võ lâm chí tôn hắn để chén rượu xuống đứng dậy đi ra thạch đình n g ă n ở trên quan đạo khương dự dục ngựa tới trông thấy có người cản đường mặt không đổi sắc hắn lại muốn ngựa đạp mà đi hai bên càng ngày càng gần tông thiên vũ vẫn không có nhượng bộ chi ý bình tĩnh nhìn trầm trầm khương dự liệt mã móng trước nâng lên muốn trà đạp tông thiên vũ tông thiên vũ ánh mắt run lên chân khí bùng nổ như sóng gió quuyển đi lên bộ đất tung bay liệt mã bị ném đi khương dự thả người nhảy lên rơi trên mặt đất n h ấ c thương chỉ hướng tông thiên vũ dưới chân thiên tử ngươi dám cản bản điện hạ đường khương dự âm thanh lạnh lùng nói trong lòng chấn kinh kinh thành khi nào có như thế cao nhân này công lực thật là đáng sợ hắn trên sa trường cũng đã gặp không ít võ lâm cao thủ không có một người có thể so sánh một ngàn kinh kỵ cấp tốc đem tông thiên vũ bao vây tông thiên vũ mặt không biểu tình nói bệ hạ muốn nhìn xem điện hạ chi này hắc lang kỵ thực lực khương dự nhíu mày hỏi như thế nào xem chỉ bằng ngươi một người tông thiên vũ nâng tay phải lên làm ra xin chỉ giáo tư thái nói thiên vũ dám tông thiên vũ nghe vậy khương dự con ngươi co rụt lại nắm trường thương tay khẽ run hắn mặc dù tại x a trường nhưng cũng từng nghe nói thiên vũ dám những năm này uy phong mạnh mẽ tàn khốc tông thiên vũ tiếp tục nói điện hạ ra tay đi Tung hoành xa trường hắc lang kỵ sẽ không sợ tông mộ người đi. Khương dự nghe xong, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, muốn chết. Vào lúc giữa trưa, trời trong gió nhẹ. Trong đình viện, Khương Trường Sinh, Khương Uyên, Khương Dự ngồi vây quanh tại trước bàn đá, mặt mũi tràn đầy máu. ứ động Khương Dự giảng thuật ba ngày trước trận chiến kia, một ngàn hắc lang kỵ bị một người hạ gục. Quá bất hợp lý A, Võ công có khả năng cao đến trình độ như vậy, ta các huynh đệ đều là dùng đánh mấy, thậm chí mấy chục mãnh nhân A còn có tông thiên vũ cái tên này hoàn toàn không lưu tình phụ hoàng ngươi không vấn tội khương dự càng nói càng xúc động khương uyên thì cười ha ha như thế tình cảnh thật giống một nhà ba người khương trường sinh trong lòng cảm khái khương nguyên thúc đẩy này tụ sợ là vì an ủi lòng của mình khương trường sinh biết được chân thực quan hệ nhưng không thể nói khương dự là cái gì đều không rõ ràng người kia khương dự nhìn về phía khương trường sinh nói trường sinh ca ngươi đánh thắng được tông thiên vũ sao giúp ta giáo huấn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ngươi nghiêm túc sao? Khương Dị cười hắc hắc nói, tự nhiên là nói đùa. Ta n ị n bợ hắn còn đến không kịp, mặc dù hắn hết sức vô lễ, nhưng quả thật bị hắn thu phục, mà lại hắn là võ lâm chí tôn a, có thể vì chúng ta Khương gia hiệu lực cũng rất có mặt mũi. Từ xưa đến nay vương triều thay đổi, giang hồ vẫn như cũ là cái ki mảnh giang hồ sẽ chịu triều đình ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị thôn tính. Khương Nguyên cười nói: Tông Thiên Vũ s á c thực tâm cao khí ngạo, nhưng chấm cần hắn lôi kéo võ lâm cao thủ, đại cảnh lập quốc 21 năm, xung quanh vương triều cũng đều liên tục thần phục, nhưng càng xa vương triều lại không cách nào giao động, t r i n h chiến mấy chục năm, nhường phiến đại điện này võ đạo suy sụp không ít, không bằng phương xa những cái kia vương triều võ đạo phồn vinh. Võ đạo mặc dù không thể một người địch một buổi sáng, nhưng cao thủ nhiều như mây cũng có thể địch thiên quân vạn mã, dung chuyển vương triều. n g ứ khí của hắn thồn thức. hắn nghĩ tới ngày đó tự tiện xông vào hoàng cung người thần bí cái kia công lực là thật đáng sợ hắn thậm chí cảm thấy đến tông thiên vũ cũng không phải hắn đối thủ khương nguyên ngữ chuyển hướng mở miệng nói trường sinh ngươi trong nội viện này tựa hồ còn có những người khác khương trường sinh ra vẻ lưỡng lự sau đó mở miệng nói kiếm tâm ra đi nghe được cái tên này khương uyên không khỏi nhíu mày khương dự thì tò mò lúc này hoa kiếm tâm từ trong nhà đi ra khương dự chừng to mắt nói Trường Sinh ca, ngươi có thể là đạo sĩ, vậy mà tàng nữ nhân Khương Trường Sinh lườm hắn một cái. Khương Nguyên vuốt s â u cười nói: Long khởi quan cũng không phải là truyền thống đạo quan, Thanh Hư đạo trưởng chính là khai tông người, định vị là môn phái võ lâm, không có nghiêm cấm đệ tử không được thành thân sinh con. Chẳng qua là tốt nhất sau khi xuống núi tái giá vợ. Trường Sinh nếu làm u ố n cưới vợ, chấm có khả năng hạ chỉ cho phép. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói: Bệ hạ, cô gái này thân phận đặc thù, ta có một điều thỉnh cầu. Khương Uyên diễu diễu nói, người nói. Hoa Kiếm Tâm đi tới, cung kính hướng Khương Uyên hành lễ. Khương Trường Sinh nói, nàng vốn là bạch y vệ, bị ma chủ trọng thương, là ta cứu được nàng. Những năm này nàng đều đi theo ta tập võ, nàng không tiện trở về, bởi vì ta hy vọng bệ hạ về sau có thể an bài nàng một lần nữa tiến vào bạch y vệ. Khương Uyên tò mò hỏi, vì sao là về sau? Hoa Kiếm Tâm nói, ta nghĩ trước cùng đạo trưởng tập võ. Khương Uyên gật đầu nói, c h ẫ m hiểu qua. những cái kia trong đêm xác thực chỉ có ngươi ra tay, ngươi có công, chấm vốn là nên thưởng ngươi, chờ ngươi muốn về bạch y vệ lúc, chấm an bài ngươi trở thành bạch y vệ thiên hộ, hoa kiếm tâm kinh hỉ, vội vàng bái tạ khương uyên, bạch y vệ hết thảy năm vạn người, cầm đầu là tổng vệ trưởng, hướng xuống chính là thiên hộ trưởng, thiên hộ đại biểu cho bồng lộc đẳng cấp, tại bạch y vệ bên trong cũng đại biểu cho điều động 1.000 n người quyền lực, đây là thăng chức, hoa kiếm tâm há có thể không cao hứng? Khương Trường Sinh sau đó liền để cho nàng lui ra. Phụ tử ba người lại trò chuyện trong chốc lát. Khương Uyên liền dẫn Khương d ự rời đi. Trước khi đi còn muốn đan dược cử động lần này nhường Khương d ự chừng to mắt có chút khó có thể tin. Nguyên lai like phụ hoàng cũng không phải là tỉnh ngộ mà là đổi người luyện đan. Khương d ự mặc dù lòng tràn đầy hoang mang nhưng cũng không dám hỏi thăm bởi vì Khương Uyên k i ê g kỵ nhất người khác nghị luận chính mình truy đuổi tiên đạo. Vì thế Khương Uyên chém không ít người đầu. Bọn hắn sau khi rời đi. Hoa kiếm tâm mới vừa một lần nữa đi ra phòng ốc, nàng đi vào Khương Trường Sinh bên cạnh, nghi hoặc hỏi đạo trưởng ngài vì sao muốn ta trở lại Bạch Y Vệ? Khương Trường Sinh luyện chế qua một tấm bùa, bên trong có linh lực của hắn có thể trợ giúp Hoa kiếm tâm ẩn nấp khí tức của mình, nhưng lần này Khương Trường Sinh không để cho nàng muốn che lấp. Khương Trường Sinh nâng chung trà lên nói: Ngươi không phải vẫn muốn làm việc cho ta à? Về sau vào Bạch Y Vệ làm con mắt của ta như thế nào? Hoa kiếm tâm sững sốt. không nghĩ tới khương trường sinh lại đối hoàng quyền có ngấp nghé bạch y vậy có thể là lệ thuộc trực tiếp hoàng quyền trưởng khống nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài nghĩ nhằm vào người nào vẫn là muốn mưu mưu đồ gì khương trường sinh nói mưu cầu hoàng vị hoa kiếm tâm hoa d u n g t h ấ t sắc thấp giọng nói đạo trưởng hoàng vị không phải ngài giết hoàng đế liền có thể thành vẫn phải có văn võ bá quan ủng hộ thế gia duy trì ngài có thể được nghĩ rõ ràng long khởi quan lợi hại hơn nữa Khương Trường Sinh cũng chỉ là một tên đạo sĩ, một tên đạo sĩ dựa vào cái gì cướp đoạt chính quyền? Chỗ dựa bên trên những đạo sĩ này, Khương Trường Sinh cười nói: Ta không làm hoàng đế, ta muốn tu đạo, nhưng ta cũng có thể để cho con của ta còn làm. Ngươi biết thân phận chân thật của ta sao? Hoa Kiếm Tâm lắc đầu, càng thêm hoang mang. Vậy ngươi cảm thấy bệ hạ chỉ là bởi vì ta đan dược mới đến? Nếu như như thế, vì sao để cử tứ hoàng tử cùng ta tiếp xúc? Khương Trường Sinh tự tiếu phi tiếu nói. ở chung nhiều năm như vậy, Hoa Kiếm Tâm không có bất kỳ cái gì làm loạn cử động, đã có khả năng tín nhiệm, hắn quyết định cởi trần chân tướng vì tương lai Nhi Tử lôi kéo thành viên tổ chức. Hoa Kiếm Tâm nhíu mày trầm tư suy nghĩ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Tứ Hoàng Tử cùng Thái Tử đều là Hoàng hậu Nương Nương sở sinh, trước kia Hoàng hậu Nương Nương từng điên qua nói Thái Tử không phải con của nàng, chẳng lẽ Khương Trường Sinh bình tĩnh nói không sai, ta mới là vị kia thật Thái Tử, ngươi nói. ta có không có tư cách ngấp nghé hoàng vị. Hoa kiếm tâm chấn kinh, t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp. Khương trường sinh đem chính mình khi còn bé t a ngộ cùng với chính mình hiểu rõ tình huống nói ra. Nghe được Hoa kiếm tâm choáng váng, nàng sớm biết Hoàng gia phức tạp, không nghĩ tới phức tạp đến trình độ như vậy, quá bất hợp lý. Đứng tại Khương trường sinh góc độ, nàng cũng cảm thấy oán giận. Vốn là thái tử, lại long rơi thế gian. Hoa kiếm tâm nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói: Đại thừa Long lâu, ta từng nghe nói. chính là ngàn năm võ học thánh địa tung tích khó tìm đối với hiện thời võ lâm mà nói hư vô mờ miệt ta cũng không nghĩ tới nó vậy mà thật tồn tại còn có thể chi phối hoàng quyền khương trường sinh buồn bã nói cho nên ta nghĩ bồi dưỡng một vị không nhận phía sau màn thế lực bài bố hoàng đế mong muốn một vị thương cảm bách tính tài đức sáng suốt thánh quân không chỉ có là vì ta tranh một hơi cũng là nhường đại cảnh giang sơn càng vững chắc sáng tạo thái bình t h ị n h thế kiếm tâm ngươi nguyện giúp ta sao h o a kiếm tâm nhớ tới cái kia đêm mình bị ngăn tại Hoàng môn trước, Lý công công cái kia âm hiểm sắc mặt trong nội tâm nàng hỏa liền bị nhen lửa, lập tức có loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ mạnh mẽ sứ mệnh cảm giác. Đạo t r ư ở n g là ngài đã cứu ta, ta nguyện ý trợ ngài. Rất tốt, đa tạ kiếm tâm. Việc này ta chỉ nói cho ngươi một người, trong đạo quan không người biết được, liền Hoàng đế cũng không biết ta đã biết chân tướng. Kiếm tâm định vì đạo t r ư ở n g x ô n g pha khói lửa, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ừm, có thể là. đạo trưởng con của ngài ở đâu? Hoa kiếm tâm nghe Khương Trường Sinh gương mặt ửng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Khương Trường Sinh lộ ra khổ não biểu lộ, nói đúng a, Nhi Tử còn không biết ở đâu, cho nên những năm này ngươi tốt nhất tập võ, chờ ta sinh con trai ra tới. Hoa kiếm tâm nghe nói như thế, trong lòng không hiểu không thoải mái, nhịn không được hỏi ngài đã có thê thiếp? Tất nhiên là không có, còn tại tìm kiếm. Hoa kiếm tâm cắn răng nói ta đây được không? Khương Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía nàng để cho nàng khuôn mặt c à n g đỏ kỳ thật Hoa Kiếm Tâm đã sớm ái mộ Khương Trường Sinh mạnh mẽ như thế như thế Anh Tuấn Nam tử trẻ tuổi còn đã cứu tính mạng của nàng nàng sao có thể không tâm động chẳng qua là nàng thiếu Khương Trường Sinh một cái mạng nàng không dám có ý nghĩ xấu bây giờ Khương Trường Sinh mong muốn nhi tử nàng đột nhiên cảm thấy cơ hội tới Khương Trường Sinh yên lặng quan sát tỉ mỉ Hoa Kiếm Tâm khuôn mặt dáng điệu không tệ sinh con trai tất nhiên không xấu. hoa kiếm tâm cuối đầu mang tay đều đỏ cực kỳ ngượng ngùng khai nguyên 22 năm ngày nắng đột kích đầu năm lúc khương trường sinh độ kiếp sự tích cùng với bạch long hiểu nhân tính chuyện xưa bắt đầu theo kinh thành hướng đại cảnh thiên hạ truyền ra một năm này bắt đầu lần lượt có giang hồ cao thủ đến đây khiêu chiến long khởi quan mới đầu mạnh thu xương cùng đệ tử khác còn có thể chống đỡ đến đằng sau tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện khương trường sinh không thể không đem hoa kiếm tâm đẩy ra thay hắn ngăn cản. Hoa kiếm tâm mặc dù còn chưa đi đến thông thiên chi cảnh, nhưng tập được ngọc thanh tuyệt mạch c h â m bình thường tuyệt đỉnh cao thủ căn bản không phải đối thủ. Mãi đến một ngày này, vạn lý chạy tới, gấp giọng nói: Trường sinh sư huynh, mạnh sư huynh mang theo một đám cao thủ đến đây tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi. Nếu là ngươi không ra tay, liền muốn chém bạch long. Chương 25, địa linh thụ hoàng quyền chi tranh. Sơn môn chỗ cầu nhỏ chung quanh tụ tập mười mấy tên đệ tử khách hành hương. tại bọn hắn phía trước là một hàng võ phu cầm đầu chính là mạnh thu hà đã từng long khởi quan đại đệ tử i ờ i đi nhiều năm mạnh thu hà trở nên càng thêm thành thục một bộ phú quý áo tím trên ngón tay mang theo nhẫn xanh ngọc eo quấn chảy tơ ngọc gấm đai lưng chân xuyên khúc vân da t r ồ n dày hết sức có quyền quý khí phái hắn nhìn t r ằ m c h ằ m cầu nhỏ trước bạch long mặt không biểu tình bạch long bị rất nhiều người vây quanh mẩy m a y không e sợ bây giờ nó đã có dài 3 mét được cho là một con rắn to nhưng nó là có tiếng hiền lành tất cả mọi người không sợ nó thậm chí cảm thấy cho nó không có một chút uy hiếp mạnh thu xương đẩy ra các đệ tử đi tới nàng nhìn trầm c h ầ m mạnh thu hà nói nhị ca ngươi có ý tứ gì mạnh thu hà v ú ố t v ú t trên tay ban chỉ nói không có ý gì chỉ là muốn thử một chút trường sinh đạo trưởng thực lực trước kia tại đạo quan vẫn muốn cùng hắn luận bàn nhưng đều bị cự tuyệt hôm nay dù sao cũng nên đáp ứng a mạnh thu xương cao mày nói đã là luận bàn vì sao dẫn người? vì sao muốn uy hiếp? mạnh thu hà từ bên hông rút ra một cây chủy thủ nói tiểu muội đừng hỏi nữa bây giờ n g ư ờ i ta đã người lạ gọi trường sinh ra tới chỉ đánh bại ta ta liền sẽ không lại tới cuối giày sau lưng hắn có một tên thiếu niên phong thần tuấn giật nhìn như 15-16 tuổi nhưng ánh mắt lộ ra lòng già rất sâu hắn mở miệng cười nói nhanh lên đi bản điện hạ đã đợi không kịp mạnh thu hà cắn răng đem dao găm nhắm ngay bạch long chuẩn bị đâm tới ta tới một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến các đệ tử tránh ra nói chỉ thấy không trường sinh d ạ o chơi đi tới khách hành hương nhóm lập tức kinh hô hắn liền là trường sinh đạo trưởng hào tuấn a khí chất này chẳng lẽ thật sự là tiên thần liền trong tay hắn phất trần đều cùng mặt khác đạo nhân khác biệt thoạt nhìn cực kỳ bất phàm khương trường sinh hình ảnh cực kỳ xuất chúng nhất là đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm về sau khí tức cùng thiên địa tự nhiên gần như hòa làm một thể hạo nhiên thiên tổn m ạ n h thu hà thu tay lại nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập xâm lược tính phía sau thiếu niên cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy khương trường sinh khương trường sinh sở dĩ tự mình ra tới liền là bởi vì vị thiếu niên này hắn vậy mà vô cùng tiếp cận thông thiên cảnh chân khí so hoa kiếm tâm còn cường đại hơn long khởi quan các đệ tử tuyệt không phải đối thủ của hắn lúc này mới vài tuổi khương trường sinh cũng hoài nghi thiếu niên này tại tu tiên m ạ n h thu hà mở miệng nói trường sinh tới đi, nhường ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. hắn triển khai tư thế, hai tay bóp quyền, hiện lên ác h ổ há mồm chi tư, hai chân kéo ra vững như bàn thạch. Khương Trường Sinh khẽ gật đầu, thầm nghĩ vị sư huynh này vậy mà thành tuyệt đỉnh cao thủ, xem ra kỳ ngộ không nhỏ, đáng tiếc vẫn là công phu mèo quào. Mạnh Thu Hà một cái bước ra vọt tới Khương Trường Sinh trước mặt, nhanh đến người đứng xem con mắt đều theo không kịp. ầm um, hắn một quyền đánh trúng Khương Trường Sinh lồng ngực, nhưng Khương Trường Sinh không hề động một chút. chẳng qua là đạo bảo tung bay động mạnh thu hà chừng to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được hắn cắn răng đem toàn thân chân khí róp vào cánh tay phải mong muốn c ũ n g chế Khương t r ư ờ n g sinh nhưng vẫn như cũ vô dụng đúng lúc này tên thiếu niên kia đột nhiên động t r ư ờ n g sinh đạo trưởng thật sự là thật lợi hại không ngại ta giúp hắn một tay đi thiếu niên đi vào mạnh thu hà sau lưng mang theo chiêu t ứ c khiêu khích nụ cười hắn nâng lên tay phải ấn tại mạnh thu hà trên bờ vai sục sôi chân khí bùng nổ Mạnh Thu Hà tinh thần chấn động, hai người chân khí cùng nhau trùng kích Khương Trường Sinh, nhưng mà Khương Trường Sinh bước chân như d ễ cây kiên cố, hai người động dung, làm sao có thể? Thiếu niên nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ thực lực của chính mình, bình thường tuyệt đỉnh cao thủ trong tay hắn không kiên trì được ba chiêu, hắn dựa vào là liền là mạnh mẽ nội công. Mạnh Thu Hà đồng dạng biết được sau lưng thực lực của thiếu niên, nguyên lai tưởng rằng thiếu niên ra tay mười phần chắc chín, không nghĩ tới hai người hợp lại đều không được. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Hai vị trở về hào hào luyện luyện đi. Oanh, thiếu niên cùng mạnh thu hà thổ huyết ngã bay ra ngoài, nện ở trước sơn môn, kém chút theo thềm đá lăn xuống đi. Những cái kia tôi tớ dọa đến lập tức hơi đi tới kiểm tra thiếu niên thương thế. Một người trong đó tức giận nói: Lớn mật, ngươi dám đả thương thất điện hạ, muốn chết? Thất điện hạ, thất hoàng tử. Khách hành hương nhóm xôn xao, các đệ tử cũng bị hù dọa. Khương Trường Sinh lắc đầu nói: Dưới con mắt mọi người. chẳng lẽ muốn vu oan ta là muốn hại thất điện hạ vốn là ta cùng mạnh sư huynh luận bàn là thất điện hạ chủ động ra tay ngươi đả thương thất điện hạ liền là không được liền là tội chết cái kia tôi tớ diện mạo dữ tợn quát nhưng hắn căn bản không dám ra tay với khương t r ư ờ n g sinh lúc này thất hoàng tử đứng dậy đi vào tôi tớ trước mặt trực tiếp quăng hắn một bạt tai khẽ nói thứ mất mặt xấu hổ cho bản điện hạ cút tôi tớ dọa đến tè ra quần không còn dám hung hăng càn quấy thất hoàng tử lao đi khóa miệng vết máu đối khương trường sinh chắp tay nói trường sinh đạo trưởng quả nhiên lợi hại công lực như vậy hiện thời võ lâm sợ là không có có bao nhiêu người có thể thấp bản điện hạ t h u tâm phục khẩu phục sau này sẽ không lại để cho người ta tới q u ấ y giày mong rằng đạo trưởng không muốn mang thù tại bản điện hạ bản điện hạ có thể là rất muốn cùng đạo trưởng kết giao khương trường sinh khẽ cười nói luận võ luận bàn thôi nếu là điện hạ nghĩ tới dân hương long khởi quan vĩnh viễn hoan nghênh thất hoàng tử cười cười sau đó quay người rời đi. mảnh thu hà đứng dậy phức tạp nhìn khương trường sinh l ứ c mắt liền đi theo xuống núi mặt khác tôi tớ theo sát phía sau đệ tử khách hành hương nhóm rồn rập hơi đi tới đối khương trường sinh g i e o h ọ vừa rồi khương trường sinh không có ra tay nhưng hiển thị rõ tông sư đạo trưởng phong thái liền có thể dễ dàng đánh lui cường địch khương trường sinh kỳ thật cũng đoán được đối phương là hoàng tử bởi vì tiểu tử này chân khí cùng khương uyên rất giống liền khương dự nhị hoàng tử đều không có như thế chân khí t r ầ n long khí khương trường sinh cùng người chung quanh khách sáo một phiên sau liền rời đi bạch long lưu tại tại chỗ hưởng thụ khách hành hương nhóm t í n h yêu trở lại bên trong viện khương trường sinh trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ khai nguyên 22 năm thất hoàng tử mang theo mạnh thu hà xâm phạm người thành công đánh lui bọn hắn vượt qua một trận mầm tai vạ thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật địa linh thụ linh vật này cũng là lần đầu tiên thấy khương trường sinh yên lặng nghĩ đến sau đó trở về phòng đi tiếp thu có quan hệ địa linh thụ trí nhớ địa linh thụ chính là là một loại dẫn đến linh khí loại cây khai ngén sau khi thành niên có thể sinh ra linh trí thậm chí phòng vệ lãnh địa này cũng là rất không tệ loại cây khương trường sinh đưa nó xuất ra trước mắt chẳng qua là hạt giống trạng thái hắn đi theo ra khỏi phòng tại trong đ ỉ n h viện đem hắn trôn xuống hoa kiếm tâm từ trong nhà đi ra tò mò hỏi đây là cái gì khương trường sinh cười nói vừa rồi đi trên đường trên trời đột nhiên đến rơi xuống một quả hạt giống có lẽ là trời xanh biếu tặng thử nhìn một chút nhìn một chút có thể hay không trồng ra ngang trời đại thụ tới hoa kiếm tâm yên lặng nàng đã thành thói quen khương trường sinh lải nhải nàng hết sức muốn hỏi cái gì thời điểm chuẩn bị muốn nhi tử từ từ năm trước khương trường sinh nói về sau nàng vẫn tại chờ đợi kết quả chờ một năm không tin tức nàng đều hoài nghi mình có phải hay không lúc ấy đang nằm mơ khương trường sinh ô n xong hạt giống về sau để lại một câu nói liền rời đi có dành cho nó tưới t ớ i nước. nhìn Khương Trường Sinh vào phòng, Hoa Kiếm Tâm ngốc trệ trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng dậm chân, mặc dù hết sức v ụ á n nhưng vẫn là thành thành thật thật đi vạc nước múc nước. Thất Hoàng Tử quấy d ầ y cũng không có nhường Khương Trường Sinh lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. giống như vậy phiền toái nhỏ có khả năng nhiều tới một chút, hỗ trợ x o ạ t sinh tồn ban thường. chỉ cần cái kia không biết đại t h ừ a long lâu không ra tay đều tốt nói. vừa mới đối phó thất hoàng tử, Khương Trường Sinh đã tận lực khống chế linh lực. cũng là thoáng dùng sức một phần trăm trình độ sợ nắm hai thằng này đánh chết thất hoàng tử mang võ trạng nguyên khiêu chiến trường sinh đạo trưởng tin tức cấp tốc ở kinh thành truyền ra vì trường sinh đạo trưởng uy danh góp một viên gạch hoàng cung trong ngự hoa viên một đám hoàng tử tụ tập ha ha ha thất đệ ngươi cũng dám khiêu chiến trường sinh đạo trưởng không tin tà a trước đó hoàn dương lão tiên kết cục ta không phải nói cho ngươi sao nhị hoàng tử k h ô n g minh cười to nói thất hoàng tử đứng sau lưng khương càn nhìn hắn cùng các huynh đệ khác đánh cờ đối mặt khương minh châm chọc hắn thờ ơ một tên hoàng tử đứng ra cười nói thất đệ tuổi nhỏ hăng hái có thể hiểu được dù sao trường sinh đạo sĩ là phụ hoàng đều ưu ái đạo sĩ há có thể không võ công cao cường hoàng tử khác đi theo lên tiếng an ủi thất hoàng tử cũng cho hắn một bậc thang khương minh biểu môi tự giác không thú vị liền không hề tiếp tục nói hắn hướng khương càn vấn đạo tứ đệ đâu khương càn hạ cờ nói quấn lấy Tông Thiên Vũ tập võ đi. Từ khi bị Tông Thiên Vũ giáo huấn về sau, Khương d ự liền quấn lấy Tông Thiên Vũ tập võ, thậm chí không có đi tìm Khương Trường Sinh. Hắn thấy Tông Thiên Vũ mạnh hơn, dù sao Khương Trường Sinh chẳng qua là đạo sĩ, mà Tông Thiên Vũ đây chính là võ lâm chí tôn, võ lâm nhân sĩ trong lòng thần thoại. Khương Minh t r ê u chọc nói: Đại ca, ngươi vị này tứ đệ không đơn giản a. Sau khi trở về bốn phía lôi kéo quân quyền, Khương Càn không có lên tiếng, chuyên tâm đánh cờ. Hoàng tử khác giả vờ không có nghe thấy. Gần đây Thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử tại tranh đấu gai gắt, bọn hắn đều tại lôi kéo trong chiều văn võ, đã coi như là người qua đường đều biết sự tình, mà hoàng đế ngồi cao long ủy cả ngày nghĩ đến ngày sau chiếm đoạt cổ hãn. Đại cảnh mặc dù đánh nhiều thắng nhiều, nhưng cổ hãn cương thổ bao la, lặn lội đường xa, đại cảnh tướng sĩ hết sức cố hết sức, căn bản là không có cách đánh tới cổ hãn vương đô. Thất hoàng tử bỗng nhiên mở miệng nói, nói đến. Phụ hoàng đến cùng có ý tứ gì? Làm sao còn không cho đại ca ở Đông Cung? Đông Cung chính là Thái tử chỗ ở chỗ, thân là Thái tử, một ngày không ở Đông Cung, đích vị liền không ổn định. Các hoàng tử toàn đều nhìn về Khương Càn, Khương Càn mặt không đổi sắc, nói: Phụ hoàng vẫn đang tráng niên, cần gì cân nhắc này chút? Đúng vậy à? Phụ hoàng còn nghĩ Trường Sinh bất tử đây? Các hoàng tử lắc đầu bật cười. Khương Minh đột nhiên hỏi: Thất đệ, ngươi tại Đại Thừa Long lâu có không kết bạn cao thủ? có hay không còn mạnh hơn tông thiên vũ người thất hoàng tử quay đầu nói đương nhiên là có đại thừa long lâu có thể là đại cảnh hoàng triều trụ cột hoàng thất cơ mật chẳng qua là quá mức điệu thấp bằng không võ lâm chí tôn vị trí há có thể dung tông thiên vũ khương minh nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức đụng lên đi ngăn lại thất hoàng tử bả vai kéo đến một bên đi hoàng tử khác không có q u ấ y dày hoặc là không có g i tâm hoặc là có cũng không dám hiển lộ thái tử nhị hoàng tử tứ hoàng tử tranh quyền còn có thụ nhất hoàng đế sủng ái thất hoàng tử bốn người trước mặt hoàng tử khác lộ ra tồn tại cảm giác cực thấp xuân đi thu đến lại là một năm tốt sắc thu khai nguyên 23 năm khương trường sinh đều bận rộn tu luyện tu vi vẫn bước tăng trưởng nhưng khoảng cách đạo phát tự nhiên công tầng thứ sáu xa xa khó vời mà hoa kiếm tâm cũng không có bước vào thông thiên chi cảnh vẫn kém tới cửa một cước ai bây giờ nhị hoàng tử cùng thái tử tranh đến cũng dám tại trên triều đình lẫn nhau giận dữ mắng mỏ thật sự là càn rỡ b ề hạ vậy mà cũng không quản giáo nhị hoàng tử, ta cảm thấy hắn lại bắt đầu ngu ngốc. Trần lễ đang ở hướng Khương Trường Sinh kể khổ, vẫn như cũ cản rỡ vẫn như cũ lớn mật. Chương 26 m mây đen gió lớn, thâu thiên hoán nhật. Khương Minh cùng giả thái tử tranh đấu cũng là không để cho Khương Trường Sinh kinh ngạc. Khương Minh nghĩ lôi kéo cao thủ thái độ rõ ràng liền là có dạ tâm người. Tuy được đến Khương Minh không ít lễ vật, Khương Trường Sinh cũng không có tính toán ra tay. Từ khi bị ám sát về sau. Khương Minh liền không có lại tới tìm hắn, có lẽ là đạt được Khương Uyên cảnh cáo. Hoa Kiếm Tâm nghe Trần Lễ, nhịn không được trêu chọc nói: Hoàng tử p h e phái tranh đấu, các ngươi Trần gia còn không đứng đội. Trần Lễ bất đắc dĩ nói: Đứng đội đó còn là trung thần sao? Bất quá Trần gia xác thực có thể sẽ đứng đội. Hoa Kiếm Tâm tò mò hỏi: duy trì người nào? Trần Lễ đối hai người bọn họ đều hết sức tín nhiệm, một vị là vì hắn đứng ra hiệp nghĩa người, một vị là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên ẩn cư đạo sĩ. hắn cũng không giấu diếm nói thất hoàng tử quả nhiên khương trường sinh thấy thất hoàng tử người mang chân long khí liền đoán được điểm này hắn thậm chí hoài nghi khương uyên cùng thất hoàng tử đều là theo đại thừa long lâu bên trong tập được chân long khí đại thừa long lâu có không một cái long chữ đủ để cho hắn miên man bất định thất hoàng tử rất được bệ hạ sủng ái mà thái tử điện hạ lại một mực không có chuyển hướng đông cung đủ để thấy bệ hạ tâm thật sự là không hiểu rõ bệ hạ đang suy nghĩ gì từ xưa đến nay Phế trưởng lập ấu chính là phản loạn bắt đầu. Trần lễ thở dài nói: Một mặt lo nước thương dân, Khương Trường Sinh không có an ủi hắn, Hoa Kiếm Tâm tùy tiện ứng hòa. Nửa canh giờ, Trần lễ cáo từ rời đi. Hoa Kiếm Tâm tò mò hỏi: Ngài còn đang chờ cái gì? Vì sao một mực không muốn nhi tử? Chẳng lẽ là đang đợi người nào trở thành thái tử? Khương Trường Sinh nói: Không sai, ta đang chờ. Hoa Kiếm Tâm đi theo hỏi: Vì sao không tuyển chọn Khương Dự? Ngươi có khả năng đến đỡ hắn. khương trường sinh liếc mắt nhìn hắn nói chúng ta tuy có liên hệ máu mủ nhưng khác biệt hoàn cảnh cũng không có để cho chúng ta đầy đủ thân cận nếu là đến đỡ hắn sẽ có quá nhiều phiền toái tranh hoàng vị chỉ là ta một cái tiểu mục tiêu ta mục tiêu chân chính là tu đạo trường sinh hoa kiếm tâm cái hiểu cái không dưới cái nhìn của nàng trường sinh liền là vô nghĩa trên đời này nào có bất tử người ngài nếu là sợ phiền toái chờ con trai của ngài xuất thế về sau muốn tranh hoàng vị cũng không phải phiền toái Hoa kiếm tâm đi theo hỏi, ngữ khí có chút sầu lo. Hơn 20 năm về sau, ta khiến cho hắn đăng cơ, ai cũng ngăn cản không được, cũng không cần phiền toái như vậy. Khương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cây giống, Địa Linh Thụ đi qua một năm trưởng thành, đã có cao 3 0 cm, tạm thời còn chưa tan đi phát linh khí. Tế Nguyệt tĩnh tốt, năm tháng dài rằng r ặ c bên trong, sợ là chỉ có Địa Linh Thụ, Bạch Long có thể thường bạn hắn. Đến mức Hoa kiếm tâm mạnh thu xương cùng với m t khắc đạo quan đệ tử. h à n năm về sau đều sẽ bụi về với bụi đất về với đất khương trường sinh tạm thời không có truyền thụ người khác tu tiên chi pháp ý nghĩ đối với người bên cạnh hắn căn bản không thua thiệt không cần thiết móc tim móc phổi toàn lực trả giá ở kiếp này hắn chỉ vì chính mình sống mà lại một khi truyền thụ tu tiên chi pháp vật đổi sao rời một phần vạn thế nào ngày lưu truyền ra đi ưu thế của hắn liền không có chờ vô địch thiên hạ thành tựu tiên thần có lẽ có khả năng suy nghĩ thêm lưu lại một chút truyền thừa huống hồ hắn coi như truyền thụ để ý người tu tiên chi pháp đối phương không có có sinh tồn ban thưởng đối mặt lại là võ đạo thế giới làm sao có thể thành tiên trường sinh đến lúc đó độ kiếp thiên địa quy tắc gạt bỏ bị xét đánh lại không chuyển thế cơ hội ngược lại càng hỏng bét tu tiên vốn là nên chém tình không thể khốn khổ vì tình khương trường sinh lời nhường hoa kiếm tâm động dung nàng còn là lần đầu tiên nghe được khương trường sinh nói ra như thế bá khí lời đúng vậy à hắn đã mạnh mẽ như vậy gần như vô địch thiên hạ đợi thêm 20 năm hắn lại phải mạnh cỡ nào hoa kiếm tâm không dám tưởng tượng nhưng trong lòng tràn ngập chờ mong nếu như con của nàng làm hoàng đế đây không phải thiên hạ mẫu thân vinh quang nhất sự tình đời này là đủ năm tháng giằng giặc xuân đi thu đến năm năm ước t r ừ n g cấp tốc đi qua thái tử và nhị hoàng tử chi tranh đã kinh thiên hạ đều biết ở kinh thành bên ngoài hai phía p h e phái tử đệ thường xuyên bị ám sát dẫn đến trong kinh thành thế cục càng ngày càng loạn hoàng đế một mực không có nhúng tay hắn hiện tại sướt đầu m ẹ chán đại cảnh quân đội tại cổ hãn tiến quân thần tốc mỏi mệt không thể tả bị cổ hãn tìm đúng cơ hội phản công liên tiếp bại mấy năm chiến tuyến đã sắp lui về đại cảnh biên cảnh một năm này chính là khai nguyên 28 năm trong chốn võ lâm thiên tài bối xuất cũ mới giao thế văn đàn bên trong tài tử như mây tác phẩm xuất sắc như mưa thất điện hạ quyền lực càng lúc càng lớn b i hạ vậy mà đem bạch y, y vệ giao cho hắn nhìn như cản tay thái tử nhị hoàng tử ta cảm thấy kỳ thực là trợ thất điện hạ lớn mạnh thất điện hạ bên người cao thủ thật sự là nhiều lắm cái kia thiên t ú c thập tam thứ từng cái đều có ám sát tuyệt đỉnh cao thủ năng lực cũng không biết thất điện hạ là từ đâu đưa tới trần lễ cảm khái nói hắn đối thất điện hạ không có quá nhiều mâu thuẫn chi ý chỉ vì trần gia đã đầu nhập vào thất hoàng tử khương trường sinh tò mò hỏi gần đây kinh thành cao thủ nhiều như mây chẳng lẽ muốn bày ra một trận đại chiến trần lễ nhíu mày thở dài nói không sai thái tử và nhị hoàng tử đều đang điên cuồng lôi kéo cao thủ chờ bệ hạ tự mình dẫn đại quân xuất chinh sợ là muốn khai triển một trận ác chiến hai vị hoàng tử chắc chắn phải chết một vị tự mình dẫn đại quân ha ha đây là cho thất hoàng tử cơ hội đi nếu là có đại thừa long lâu tương trợ thái tử nhị hoàng tử sao có thể cùng thất hoàng tử so khương trường sinh trong lòng trào phúng khương nguyên yêu chuộng thật là có khả năng nói là hổ dữ không ăn thịt con nhưng sẽ khoan dung sủng ái nhi tử diệt trừ trở ngại trần lễ tò mò hỏi hoa kiếm tâm đâu làm sao không thấy khương trường sinh nói đi thành bên trong đi dạo trần lễ cũng không nghĩ nhiều hắn cũng hiểu biết hoàng đế nguyện ý đề bạt hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm trước mắt chẳng qua là ở đây tập võ cũng không phải là ẩn núp lần này đến đây trần lễ mang đến một chút chân quý dược thảo trước sau như một hắn mỗi lần tới đều sẽ mang lễ khương trường sinh ai đến cũng không có cự tuyệt ngược lại về sau bảo đảm trần lễ một cái mạng là được đợi trần lễ rời đi Hoa kiếm tâm từ trong nhà đi ra. Thời khắc này Hoa kiếm tâm đã nâng cao bụng lớn. Nàng đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, nói: Sắp sinh ngày nhanh đến, ta vẫn là xuống núi sinh đi. Để tránh Hải Tử tiếng la khóc kinh động đạo quan, dẫn đến kế hoạch chỗ sơ suất. Khương Trường Sinh gật đầu nói: Ừm, um, đêm khuya lại đi ra đi. Bây giờ Hoa kiếm tâm đã là thông thiên cảnh cao thủ, tự vệ khẳng định là dư xài. Hoa kiếm tâm đi theo hỏi: Thất hoàng tử vương phi cũng muốn sinh sao? Khương Trường Sinh nói. đêm qua đi xem, dự tính sẽ so con của chúng ta muộn mấy ngày, vấn đề không lớn. hắn chính là tu tiên giả, thân thể chắc tuyệt, chỉ cần nghĩ sinh, liền có thể sinh. thất hoàng tử võ công cao cường, đồng dạng như thế, cho nên hắn là chờ lấy thất hoàng tử động phòng ngày mới được động. hoàng tử nà vợ, đây chính là việc lớn, không trường sinh đều không cần nhìn chằm chằm vào thất hoàng tử. bất quá đáng tiếc, thất hoàng tử đã có trường tử, trường tử chính là tư sinh, mẹ mang thai phía sau mới bị thất hoàng tử đặt vào vương phủ. n h ư n g Khương Trường Sinh bỏ lỡ cơ hội Hoàng tử thành thân sau đều sẽ rời xa hoàng cung thật vừa đúng lúc thất hoàng tử vương phủ khoảng cách Long Khởi Sơn rất gần Hoa Kiếm Tâm v ú t ve bụng khát khôn u mặt là ôn nhu cùng vẻ chờ mong Khương Trường Sinh yên lặng nhìn nàng hắn mặc dù cũng không có đối Hoa Kiếm Tâm động tâm nhưng hắn chính là Trường Sinh người bồi Hoa Kiếm Tâm vượt qua nhất đoạn nhân sinh ít nhất đối với Hoa Kiếm Tâm mà nói là viên mãn việc này vốn là ngươi tình ta nguyện từ khi mang thai về sau hoa kiếm tâm rõ ràng trở nên càng thêm sáng sủa, nhân sinh tựa hồ cũng tìm được ý nghĩa. màn đêm buông xuống, hoa kiếm tâm một thân một mình lặng yên xuống núi. khương trường sinh đứng tại long khởi quan sơn môn bên trên yên lặng nhìn chăm chú lấy nàng. hắn bắt đầu tra nhìn mình hương h ỏ a đắng. trước mắt hương h ỏ a giá trị 381, 381 người cũng không biết này điểm hương h ỏ a giá trị có thể giúp hắn lần sau đột phá chi tiêu nhiều ít thiên uy. khương trường sinh khoảng c á c đạo pháp tự nhiên công tầng thứ sáu càng ngày càng gần 5 năm bên trong hắn chuyên tâm tu luyện mỗi tháng đều dùng tăng linh đan công lực tăng trưởng đến cũng tính nhanh đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm đã có thể so sánh thần nhân cảnh tầng thứ sáu được nhiều mạnh khương trường sinh không rõ ràng nhưng rất trở mong hắn bây giờ còn chưa có đụng phải một vị thần nhân cảnh tại ngay lập tức kinh thành thông thiên vẫn như cũ là thiên hắn yên lặng nhìn chăm chú lấy hoa kiếm tâm tiến vào một cái khách sạn phía sau mới quay người Hoa kiếm tâm làm người điệu thấp, lại là thông thiên cao thủ, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Chờ sinh sản ngày đến, hắn lại âm thầm bảo hộ, không có sơ hở nào. Trong ngự hoa viên, Khương Uyên cùng thất hoàng tử đang ở trong đình uống trà. Bây giờ thất hoàng tử đã không còn là thiếu niên, Thoạt nhìn liền là l ú c tuổi còn trẻ. Khương Uyên đơn giản bá khí. Vũ Nhi, Long lâu bên trong có không địch tông thiên vũ cao thủ. Khương Uyên h ữ n g hờ mà hỏi. Thất hoàng tử Khương Vũ hồi đáp, có, đã có tông sư chạy đến. chậm nhất hai tháng liền có thể đến kinh thành. Khương Uyên hài lòng gật đầu. Khương Vũ hỏi phụ hoàng, cái kia Tông Thiên Vũ có thể là ngài lôi kéo tới vậy mà không nghe lời của ngài, giữ lại làm gì? Khương Uyên nói võ phu nhà tự có nguyên tắc, ai bảo Dự Nhi nhanh chân đến trước đạt được công nhận của hắn, ngày sau người đem Tông Thiên Vũ khu trục liền có thể. Hắn làm người mặc dù ngạo nhưng xác thực có một k h ả hiệp nghĩa tri tâm cũng có thể bảo hộ người tứ ca quãng đời còn lại. Khương Vũ gật đầu. Khương Uyên đặt chén trà xuống, ý vị thâm trưởng nói: Vũ Nhi, c h ấ m đã giúp ngươi bày sẵn đường, ngoại trừ Thái tử, nhị Hoàng tử, các huynh đệ khác, ngươi có thể được giữ lại bọn hắn một cái mạng. Bằng không ta khương gia như thế nào tại lịch sử dừng chân? Khương Vũ cười nói: Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần tuyệt sẽ không giết hại thủ túc. Đúng rồi, có r ả n h đi Long khởi quan, cùng Trường Sinh đạo trưởng giao hảo, ngươi Vương phi không phải sắp sinh con à? Về sau khiến cho hắn bái Trường Sinh đạo trưởng vi sư. Trường sinh đạo trưởng tuyệt không phải bình thường thông thiên mà lại không màng danh lợi, cao nhân như vậy có thể làm cho c h ẫ m tiểu tôn tử học được rất nhiều. Khương Uyên lời nói xoay chuyển nói ra, Khương Vũ cảm khái nói: Trường sinh đạo trưởng x á c t h ự c khó lường, bất quá nhi thần trước đó mạo phạm qua hắn, chờ ngài tiểu tôn tử xuất sinh, không ngại ngài tự mình dẫn hắn đi. Trường sinh đạo trưởng sau khi đồng ý, nhi thần về sau lại bái phòng hắn, chữa trị quan hệ. Khương Uyên v u t sâu cười một tiếng, khẽ gật đầu. hắn cảm giác đến sắp xếp của mình rất hoàn mỹ ngoại trừ nhất định phải diệt trừ nghĩa t ừ bên ngoài bảo toàn hết thảy nhi nữ lại có thể củng cố khương gia tương lai hoàng quyền sau 10 ngày hoa kiếm tâm tại khương trường sinh âm thầm bảo vệ dưới tại kinh thành một viện nhỏ sinh con thành công mang thai mấy tháng khương trường sinh liền thấy rõ là nhi tử cái này khiến hắn không cần chờ đợi thêm nữa hắn nhường hai mẹ con tạm thời ở trong viện ở lại lại qua 5 ngày mây đen gió lớn thất hoàng tử vương phủ Vương phi sinh con, tối nay thất hoàng tử cũng không tại, nhưng điều động hai vị thông thiên cảnh cao thủ chấn giữ. Khương Trường Sinh một tay ôm trong tã lót nhi tử, chân đạp Thái hành kiếm, đứng ở đám mây phía trên quan sát phía dưới bên trong viện. Mới nửa vầng trăng lớn hài nhi cũng không có khóc giống, đang ngủ. Hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, chán của hắn có hai đầu tế ngân, chính là Khương Trường Sinh đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm lúc luyện thành đạo văn. Nếu là không đứng chung một chỗ so với, rất khó liên tưởng đến nhau. Hải Nhi hai đầu tế văn càng giống là bớt cũng giống là đóng chặt con mắt thứ ba. Vậy mà có thể phái tới hai vị thông thiên hẳn là đến từ Đại thừa Long lâu, trách không được có thể khống chế Hoàng quyền giao thế. Đại thừa Long lâu quả nhiên mạnh mẽ, may mắn ta không có hành sự lỗ mãng. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn tự nhiên không có đem hai vị thông thiên để vào mắt. Hắn Huyễn Thần Đồng đã rất mạnh mẽ, xuyên tạc hai vị thông thiên chí như không khó. Khương Trường Sinh giác quan cực kỳ cường đại, thần thức có thể xuyên thấu mái hiên. nhìn trộm đến trong phòng tình huống đợi hài tử vừa sinh ra hắn liền sẽ hành động kính yêu của ta phụ hoàng ngươi có thể hay không nhìn thấu này chiêu thâu thiên h o á n nhật ta có thể là theo ngươi học đó a chương 27 kim s í đại bằng điều đứa ngốc bình an oa một tiếng to rõ khóc nỉ non vang lên vang vọng màn đêm phía dưới vương phủ thủ tại vương phi cổng hai vị thông thiên cao thủ không khỏi ngáp một cái cuối cùng sinh nếu không phải đại thừa long lâu muốn đến đỡ thất hoàng tử thượng vị bọn hắn như thế nào luôn lạc tới cho người ta canh cổng. Hai người này tên là ách nạn song phật, gầy lùn năm tử tên là vận rủi phật, cao trắng năm con tên là khó vận phật. Hai người là thân huynh đệ, nay cả đời cơ hồ như hình với bóng. Vận rủi phật thâm trầm cười nói, đại ca, nhìn một cái, thất điện hạ sinh con, vậy mà dẫn tới chim sẻ. Một con chim sẻ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bệ cửa sổ, sau đó theo cửa sổ khe hở chui vào. Khó vận phật l ế t qua, không có lên tiếng. đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng không nghĩ đến cái kia chim sẻ là người. vào sau phòng chim sẻ cấp tốc hóa thành khương trường sinh bộ dáng trong phòng có hai vị bà đỡ, bốn vị nha hoàn, cùng với trên giường hư nhược vương phi. một tên nha hoàn bỗng nhiên nhìn thấy khương trường sinh vô ý thức há mồm, kết quả đối đầu khương trường sinh trong mắt màu vàng óng. huyễn thần đồng những người khác quay đầu lúc đồng dạng gặp được tầm mắt vừa đối mắt tất cả đều trúng chiêu ngu ngơ tại tại chỗ. k h ơ n g trường sinh tiểu thuấn di xuất hiện ở giường đầu, tầm mắt cùng vương phi đối đầu, hư nhược vương phi chỉ thấy rõ một đôi tròng mắt màu vàng ố n g cả người liền hoàng hốt. Ngoài cửa ách nạn xong phật cũng không nghe thấy động tĩnh, trong phòng quanh quẩn hài nhi khóc nỉ non âm thanh, đây cũng là an bình nhất tình huống. Khương trường sinh tu luyện là đạo pháp tự nhiên công, bọn hắn căn bản không cảm giác được Khương trường sinh chân khí gợn sóng, mà cấp bộ của hắn chính là cửu tầm thiên long bộ, lặng yên không một tiếng động. Khương Trường Sinh đem trong ngực Nhi Tử cùng Thất Hoàng Tử con trai đánh cháo, hắn ôm nhìn bà đỡ trong ngực Nhi Tử, nghĩ thầm đến nếu tới trên đời này một lần, ngươi lại là nam nhi cùng hắn cùng ta tại quan bên trong ăn chay tu đạo, không bằng làm làm hoàng đế đi, ta sẽ giúp ngươi đăng cơ đứng tại đại cảnh đỉnh, cũng tính toán tường tận phụ thân chi trách. Khương Trường Sinh đi theo thi triển cửu thiên huyền biến hóa vì một con chim sẻ rời đi, chim sẻ móng vuốt nhỏ nắm lấy một cây mảnh mộc chính là Thất Hoàng Tử con trai biến thành. bị khương trường sinh linh lực bao trùm hắn cũng lâm vào trong hôn mê không nữa khóc giống đãi hắn rời đi trong phòng tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh các nàng khổ cực mấy canh giờ chỉ cho là mình quá mệt mỏi liền không có suy nghĩ nhiều mà h u y ễ n thần đồng đã cải biến trí nhớ của các nàng các nàng chưa từng gặp qua khương trường sinh mà vương phi con trai có chút kỳ lạ giữa mi tâm có tựa như con mắt thứ ba bớt ách nạn xong phật đã bắt đầu trò chuyện đồ ăn đêm cái gì căn bản không biết xảy ra chuyện gì Khương Trường Sinh rơi vào trong một cái hẻm nhỏ, hóa thành nhân hình, cấp tốc rút lui khai linh lực, sợ nắm Hải Nhi nín chết. Hắn nắm Hải Nhi xem như trên người quần áo, cho nên có thể cùng một chỗ biến hình. Nhưng trong quá trình này, Hải Nhi không thể hô hấp. Ưng, hắn làm sao chúng đ ộ c Khương Trường Sinh nhíu mày, trong lòng kỳ quái. Hắn cẩn thận kiểm tra Hải Nhi, phát hiện kẻ này trong cơ thể lưu lại độc tố, đại não so con của hắn muốn tiểu nhất nửa. Nói cách khác, kẻ này sau khi lớn lên tất nhiên là cái đứa ngốc. kẻ này sở dĩ không có chết chính là kinh mạch kỳ lạ, cho nên thân thể không có có ảnh hưởng. chẳng qua là đại não héo rút, coi gân cốt, tuyệt đối là trời sinh tập võ kỳ tài. xem ra thất hoàng tử cũng không có như vậy sống yên ổn, bên người có kẻ địch tại hạ độc. khương trường sinh vốn là muốn đem kẻ này ném cho dân chúng tầm thường, khiến cho hắn vượt qua người bình thường thân phận, nhưng hắn thiên sinh tàn tật, về sau sợ là muốn ăn khổ, mà lại kẻ này trong cơ thể độc tính còn chưa trừ. độc tính không thua gì thanh hư đạo trưởng bị chúng chi độc rất có thể chết h i ể u khương trường sinh sở dĩ muốn đánh cháo thất hoàng tử hài tử chỉ là muốn trả thù đại thừa long lâu cùng khương uyên thái độ gậy ông đập lưng ông hắn cũng sẽ âm thầm bảo hộ con của mình nhưng thứ nhất sinh vô ưu hắn không nghĩ giết thất hoàng tử hài tử đi qua huyễn thần đồng trừ hắn trên đời này đem không người biết được thất hoàng tử con trai thân phận chân thật liền hoa kiếm tâm cũng không biết cho nên không cần thiết giết chi nhưng hôm nay kẻ này thiên sinh tàn khuyết về sau sợ là rất khó sống sót hắn cũng không phải là bị che đậy linh trí chí, chính là đại não héo rút có thể còn sống đã là kỳ tích nay cả đời đều khó có khả năng hình thành người bình thường linh trí chớ nói chi là lục đục với nhau thôi ta trộm mệnh vận ngươi ngươi vốn nên tội nghiệp chẳng qua hiện nay xem ra ta ngược lại thật ra cứu được ngươi khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m trong tã lót hải nhi yên lặng nghĩ đến một tên thiên sinh ngu dại hoàng tử tại đây kinh thành bên trong sợ là không được chết tử tế sẽ còn bị thất hoàng tử vắng vẻ bây giờ cùng hắn lên núi tập võ từ đó làm đồ đệ của hắn ngược lại sẽ sống được càng tốt hơn khương trường sinh tan biến tại chỗ cũ tiến đến tìm kiếm hoa kiếm tâm hắn chuẩn bị nhường hoa kiếm tâm mang kẻ này lên núi như vậy mới phải ngộ lại liền nói là nhặt không phải chống r ỗ n g xuất hiện làm cho người ta nghi kỵ ba ngày sau hoa kiếm tâm hồi trở lại long khởi quan thừa t ố lần giúp long khởi quan đánh lui võ lâm cao thủ Mạnh Thu Sương đã nhận biết nàng, nghe nói nàng mang đến một vị cô nhi, Mạnh Thu Sương cũng là vui vẻ. Long Khởi Quan lại thêm tân đinh. Cách mỗi hai năm, Long Khởi Quan liền sẽ có đệ tử xuống núi. Một bên hành hiệp trợ ư nghĩa, n g một bên tìm kiếm cô nhi. Bây giờ Long Khởi Quan đệ tử số lượng đã phá 200 chủ yếu là tiền hương hỏa đủ nhiều. Mạnh Thu Sương cũng có thể nuôi nổi nhiều như vậy h à i tử. Hoa Kiếm Tâm mang theo h à i tử đi vào khương trường sinh sân nhỏ. Dọc theo con đường này, ta càng nghĩ. c h ả m thảo trừ c ă n thì tốt hơn. Hoa kiếm tâm mở miệng nói, gương mặt sầu lo, nàng nhiều lần nghĩ ra tay giết đứa nhỏ này, có thể nghĩ đến con của mình, nàng có không đành lòng? Có thể đứa nhỏ này chỉ cần sinh tồn một ngày, liền sẽ đối con của nàng tạo thành uy hiếp, nhất là đi theo Khương Trường Sinh bên người, tập được cái thế võ công, còn đến mức nào? Khương Trường Sinh tiếp nhận hài tử, đem thân thể của hắn tình huống nói một lần, Hoa kiếm tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới được sủng ái thất hoàng tử cũng sẽ bị người độc hại hài tử. Hoa kiếm tâm lo lắng tan thành mây khói, thay vào đó là thương tiếc. Nàng cũng hiểu rõ nếu là không có Khương Trường Sinh ra tay, đứa nhỏ này vận mệnh cũng tất nhiên thê thảm. Hoàng thất tôn nghiêm bỉ thiên lớn cũng sẽ không cho phép đứa ngốc xuất hiện vì hoàng gia huyết mạch hổ thẹn. Cái kia cho hắn lấy cái tên đi. Hoa kiếm tâm thở dài nói. Khương Trường Sinh đùa lấy Hải Nhi trầm ngâm nói liền gọi Bình An đi. Bình An cũng thế, hắn có thể cả đời bình an chính là phúc phận. Hoa kiếm tâm thì thầm. càng niệm càng cảm thấy thuận miệng. đến tận đây, khương trường sinh có vị thứ nhất đồ đệ tên là bình an. trong hoàng cung, khương nguyên ôm tiểu tôn tử, thoải mái cười to. thất hoàng tử khương vũ, vương phi cũng trong phòng. bệ hạ, n h ư n g thân thiết cũng nhìn một cái vị này tiểu tôn nhi chứ sao? một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, chỉ thấy một tên ung dung hoa quý nữ tử tại nha hoàn nâng đỡ đi tới. khương nguyên quay người cười nói, hoàng hậu tới tới tới. ngươi xem một chút chấm vị này tiểu tôn tử giống hay không chấm ngươi xem con mắt này hoàng hậu nương nương tiến lên hành lễ sau đó đi đến khương uyên trước mặt dò xét trong tã lót hải nhi này xem xét nàng lập tức sửng sốt khương uyên không có chú ý tới dị thường của nàng nhìn về phía khương vũ cười nói vũ nhi chấm muốn cho con của ngươi phong thưởng ngươi cảm thấy thế nào khương vũ nghe xong lập tức kinh hỉ vội vàng bái tạ vương phi cũng giống như thế xúc động cực kỳ Hoàng tử khác nhi tử nhưng không có vừa ra đời liền thu hoạch được phong thưởng, không bằng phong hắn làm thái tôn. Khương Yên trầm ngâm nói, lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người động dung, bao quát hoàng hậu nương nương. Hắn đi theo lắc đầu, không được, không hợp quy củ, liền ban danh vì ngụy vương. Nghe vậy, mọi người vẫn như cũ chấn kinh. Đại cảnh lập quốc trước từng c h ư hầu loạn chiến, khi đó Khương Yuyên chính là ngụy vương, chẳng qua là sau này sửa lại quốc hiệu, ban tên cho vì ngụy vương. Khương Uyên nhìn về phía Hoàng hậu Nương Nương hỏi Hoàng hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng hậu Nương Nương nhìn t r ằ m c h ằ m hài tử dung nhan, ma x ô i quỷ khiến nói thần thiếp cảm thấy có khả năng. Chẳng biết tại sao nàng nhìn thấy đứa nhỏ này rất thân thiết, nàng cảm thấy giống khi còn bé chân chính khương càn. Khương Uyên cười to, càng ngày càng vui vẻ. Tiểu tử này không được a, này bất c h ờ lớn lên nhất định có thể dọa người, rất có uy nghiêm, như là tiên thần chuyển thế, ân, tiên thần chuyển thế. không bằng truyền xuống liền nói ngụy vương chính là trên trời kim sĩ đại bằng điều truyền thế có một đầu thiên nhãn khương uyên đắc ý cười nói lập huyền bí truyền thuyết hắn quá sở trường năm đó hắn khởi sự cũng cho mình biên qua rất nhiều truyền thuyết luôn có thể lừa gạt đến không ít người mù quáng đi theo từ xưa đến nay có thể tên lưu sử sách người người nào không có chút sắc thái thần thoại khương vũ cười nói đa t à phụ hoàng hài nhi chắc chắn thật tốt dạy bảo hắn khiến cho hắn không phụ ngụy vương kim sĩ đại bằng điều tên hắn cũng đối đứa con trai này rất hài lòng. hắn kiểm tra một chút hắn gân mạch, trời sinh luyện võ kỳ tài, mà lại mới mấy ngày liền không khóc không nháo, ánh mắt tràn ngập linh tính. khai nguyên 29 n ă m năm mới về sau, khương nguyên mang theo đã tên khắp kinh thành tiểu ngụy vương tới bái phòng khương trường sinh, đưa ra nhường tiểu ngụy vương bái sư thỉnh cầu. khương trường sinh từ chối nhã nhặn, làm sao hoàng đế uy nghiêm, vừa chừng mắt khương trường sinh không thể không tiếp nhận. tiểu ngụy vương trở thành khương trường sinh nhị đồ đệ. Khương Uyên trước khi đi, Khương Trường Sinh nhường Hoa Kiếm Tâm tiến đến đi theo, trở lại Bạch Y vệ. Khương Trường Sinh nói: Bệ hạ, nếu Tiểu Ngụy Vương bây giờ là đồ đệ của ta, không ngại nhường Kiếm Tâm thủ hộ hắn. Bây giờ trong kinh thành, ngài cảm thấy thế nào? Khương Uyên cũng không có sinh khí. Thái tử và nhị hoàng tử tranh đấu là hắn ngầm đồng ý. Hắn cười nói: Có đạo lý, Trường Sinh, người có lòng. Hoa Kiếm Tâm xúc động, nhưng mặt không đổi sắc. Nàng quá bội phục Khương Trường Sinh. đã nhường con của mình trở thành hoàng tôn, lại để cho mình có thể thời khắc bảo hộ hắn, quả thực là song toàn kế sách. Tiểu Ngụy Vương đã có cha mẹ ruột thủ hộ dạy bảo, lại có thể hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ, so với khương trường sinh cưỡng ép đến đỡ, muốn càng thêm vững chắc. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn nói hoàng đế cố ý bồi dưỡng thất hoàng tử vì đông cung, Tiểu Ngụy Vương chính là tốt nhất chứng cứ. Khai triều đến nay, Tiểu Ngụy Vương là cái thứ nhất gọi là Ngụy Vương, vẫn là hoàng đế tự mình ban danh. cứ như vậy. Khương Uyên mang theo Tiểu Ngụy Vương, Hoa Kiếm Tâm rời đi. Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng của bọn hắn, thầm nghĩ đến lại diệt trừ những cái kia nghĩ mưu hại ta quyền quý, chuyện cũ trước kia xem như xóa bỏ. Phụ hoàng, ngược lại đều là cháu của ngươi, bản thân ngươi không có có tổn thất, ta sẽ để cho đại cảnh có một vị do so ngươi tốt hơn hoàng đế, không nhận võ đạo thế lực cuốn theo hoàng đế. Hắn đứng dậy, trở lại trong phòng. Trên giường, Bạch Long chiếm cứ Tiểu Bình An nằm tại trên người nó, đang đang say ngủ. lộ ra cực kỳ đáng yêu. Từ khi Khương Trường Sinh nhường Bạch Long chiếu khán Tiểu Bình An, Bạch Long liền thích Tiểu gia h ò a này, không nữa chạy loạn khắp nơi, cả ngày bồi tiếp Tiểu Bình An. Khương Trường Sinh trong phòng huyền không tĩnh tọa, hắn uống vào một viên tăng linh đan, bắt đầu luyện công, tranh thủ tại Tiểu Ngụy Vương lớn lên trước đột phá tới đạo phát tự nhiên công tầng thứ sáu, siêu việt võ đạo thần nhân cảnh, khi đó hẳn là có thể cùng Đại Thừa Long lâu chống lại. Khương Trường Sinh không rõ ràng Đại Thừa Long lâu thực lực. nhưng hắn nhất định phải đánh giá cao kẻ địch mới có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. coi như đại thừa long lâu có một trăm vị thần nhân cảnh, chờ hắn có thể địch trăm vị thần nhân cảnh hẳn là có thể dễ dàng bất chẹt đại thừa long lâu. chương 28 cố nhân phong ma vọng tưởng hoàng bào gia thân khai nguyên 30 năm hoàng đế tự mình dẫn đại quân công phạt cổ hãn thê thảm bại trận bỏ mình 30 vạn tướng sĩ chấn kinh đại cảnh triều trong kinh thành bầu không khí càng là khẩn trương đáng quan chức người người cảm thấy bất an. chỉ vì hoàng đế tuổi tác đã cao, nghe nói bại trận sau khí huyết công tâm, bọn hắn sợ hoàng đế băng hà, mà lúc này thái tử vẫn chưa di cư đông cung. Một năm này tiểu ngụy vương bình an một tuổi. trong đình viện khương trường sinh đánh ngồi dưới tảng cây địa linh thụ đã có cao một trượng, chẳng qua là lá cây còn chưa đủ tươi tốt, bây giờ chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng mỏng manh linh khí, nhưng cũng là một cái rất tốt dấu hiệu. cách đó không xa tiểu bình an cưỡi bạch long đi dạo, thanh khổ ở bên cạnh đuổi theo chơi lấy trò chơi. Tiểu Bình An mặc dù thiên sinh linh trí thiếu hụt, nhưng g â n cốt thiên phú xác thực khó lường. Một tuổi hắn đã có 4-5 n ă m tuổi hài đồng khí lực, có thể chạy có thể nhảy. Tại Long Khởi Quan bên trong, hắn đã được công nhận tập võ kỳ tài. Một đạo thân ảnh theo bên ngoài đình viện bước nhanh đi tới, chính là Trần Lễ. sắc mặt hắn sầu lo, đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, thấp giọng nói: Trường Sinh, việc lớn không ổn, nhị hoàng tử mất tích. Khương Trường Sinh mắt cũng không trợn, nói: mất tích liền mất tích thôi. các ngươi trần gia không phải đầu phục thất hoàng tử trần lễ nói nhị hoàng tử mất tích hồng gia sợ là muốn phản vừa vạn bệ hạ tại bắc phương nếm mùi thất bại đến lúc đó kinh thành phản loạn đại cảnh nguy rồi khương trường sinh lúc này mới mở to mắt khương nguyên tại 60 tuổi trước đó nhân sinh tuyệt đối rực rỡ đáng tiếc tại vị thời gian quá dài tuổi già sau lại tự mình xuất quân ăn đại bại cầm hắn tại trong lòng bách tính uy tín trên phạm vi lớn giảm xuống liền văn võ bá quan đối với hắn cũng không nữa sợ hãi như vậy. nếu như lúc này hồng gia phản, mặc dù không thành công, đại cảnh cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. hồng gia quân đội liền đồn ở kinh thành bên ngoài, chuẩn bị thủ hộ kinh thành. bây giờ lại thành uy hiếp. khương trường sinh bất đắc dĩ nói: hồng gia nếu muốn phản, ngươi nói với ta để làm gì? trần lễ nói: tự nhiên là nhắc nhở ngươi, một khi loạn dâng lên, các ngươi long khởi quan như thế nào tự vệ? những ngày gần đây nắm chặt độ lưng đi. mặc dù hồng gia không n h ằ m vào long khởi quan nội thành loạn dâng lên long khởi quan chắc chắn bị ngăn cách bởi vì trên núi rất thích hợp giấu người khương trường sinh gật đầu nói ta biết rồi trần lễ ngồi xuống cũng không kiêng dè thanh khổ ở bên cạnh dù sao bọn hắn cũng là người quen coi như khương trường sinh cùng hắn giao tình đã dài đến 18 năm 18 năm trôi qua trần lễ đã không phải là hăng hái quan trạng nguyên bây giờ cũng đi vào trung niên trong lúc bất trí bất giác thời gian trôi qua đến thật nhanh Khương Trường Sinh nhìn Trần Lễ tang thương khuôn mặt, trong lòng cảm khái. Không chỉ là Trần Lễ, xem bên trong lớn tuổi đệ tử cũng dần dần bước vào trung niên, bao quát đại sư t ỉ mạnh thu x ư ơ n g Khương Trường Sinh hết thảy liền luyện chế ra ba cái chú nhan đan, một viên chính mình dùng, một viên bị hoàng đế ban cho hoàng hậu, còn lại một viên hắn nhường Hoa Kiếm Tâm dùng. Bất kể nói thế nào, Hoa Kiếm Tâm vì hắn sinh con cũng xem như thê tử của hắn, tự nhiên muốn yêu chuộng. Hắn không muốn làm dự người bên ngoài sinh lão bệnh tử. nhưng tuổi của hắn nhẹ cũng dần dần nhường các đệ tử đối với hắn sinh ra càng cao kính ngưỡng đạo trưởng là thật có đạo hạnh trần lễ nói thái tử đến dương gia tương trợ lại có hai tỉnh hai thượng thư tại trên triều đình quyền lên tiếng cực cao bất quá đáng tiếc là hắn không có quân quyền dưới tay cao thủ cũng không bằng thất hoàng tử ta đột nhiên cảm thấy bệ hạ là cố ý rời kinh nhường thái tử nhị hoàng tử đấu nhị hoàng tử sao có thể đấu qua được thái tử chờ nhị hoàng tử hy sinh hồng gia nhất định phản thề phải giết thái tử chờ thái tử chết rồi, thất hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt hồng gia, lại lập đại công tích, đế vương chi tâm thật sự là đáng sợ. khương trường sinh cảm thấy có đạo lý, xác thực rất có khả năng này. ngược lại hắn biết được thái tử là chắc chắn phải chết, biết được thái tử vận mệnh về sau, khương trường sinh đối hắn hận ý liền không có, thậm chí không có đi quan tâm hắn. nói đến, thái tử cũng là người đáng thương, sinh ra tới liền bị người bài bố. đợi dương gia biết được chân tướng, thái tử liền thật tứ cố vô thân. bị khắp thiên hạ vứt bỏ khương trường sinh mở miệng nói nói một chút chuyện trên giang hồ đi hoa kiếm tâm cả ngày lẫn đêm trông coi tiểu ngụy vương đối với triều đình sự tình tình cờ cũng sẽ nói với khương trường sinh cho nên khương trường sinh cũng không quan tâm khương trường sinh đối triều đình duy nhất quan tâm chính là tiểu ngụy vương đăng cơ nhưng hắn còn tuổi nhỏ khoảng cách đăng cơ xa xôi trước đó chỉ cần đại cảnh không vong tiểu ngụy vương không có việc gì là xong tùy tiện những người kia làm sao dày v ỏ mà mục tiêu của hắn thì là tu luyện Trần lễ lắc đầu nói: Bây giờ ta nào có ở không quan tâm giang hồ. À, đúng, còn nhớ rõ đại sư huynh của ngươi Lý Trường Thanh sao? Khương Trường Sinh gật đầu nói: Tự nhiên nhớ kỹ. Lý Trường Thanh tại hắn thở thiếu thời liền bội phản Long Khởi Quan, còn bởi vậy nhường Thanh Hư đạo trưởng sâu chúng ma môn chi độc. Trần lễ thổn thức không thôi, hắn vì một nữ tử nhập ma môn năm ngoái, nữ tử kia chết rồi, hắn cũng điên rồi. Bây giờ trên giang hồ gặp người liền giết, hung danh hiền hách. 18 chi môn phái đang ở hợp lại đuổi giết hắn, sợ là sống không được bao lâu. Khương Trường Sinh im lặng. Trần Lễ t r ấ n An nói, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia là chính hắn lựa chọn đường, ngươi cũng đừng đi lẫn vào. Thập Bát môn phái hợp lực, cho dù là võ lâm chí tôn cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Khương Trường Sinh cười nói, Trần đại ca, ngươi quá lo lắng, ta có thể sẽ không xuống núi. Trần Lễ cười cười, sau đó nói lên chuyện khác. Lý Trường Thanh to ngộ quả thật làm cho Khương Trường Sinh trong lòng hiện nổi sóng. Dù sao từng là quen biết cũ, hắn lại nghĩ tới Thanh Hư đạo trưởng cũng không biết sư phụ đi đâu. Nửa năm sau, Trần Lễ suy đoán không sai, Hồng gia quả nhiên binh biến, Đại tướng quân Hồng Liệt mang theo 10 vạn thiết k ỵ xông vào trong kinh thành, xông thẳng hoàng cung. Tiếng chém giết quanh quẩn trong kinh thành, Khương Trường Sinh mở to mắt, thở dài một tiếng, vẫn là đứng dậy, Trung Quy là không bỏ xuống được. không trường sinh hướng bạch long dặn dò vài câu liền hóa vì một con chim sẻ bay về phía hoàng cung cùng lúc đó trong hoàng cung thiết kỵ tung hoành nha hoàn bọn thái giám tất cả đều quỳ dạp trên đất run lẩy bẩy hồng liệt người mặc d à i nặng hắc giáp cưỡi to con hắc mã chậm rãi tiến lên hắn một tay dẫn theo đại đao ánh mắt hung ác phong tỏa hoàng cung tìm tới thái tử một tên tướng quân nâng đao quát các binh sĩ tiếp lệnh phân tán ra bắt đầu tìm kiếm một tên phi tử chạy tới đi vào hồng liệt bên cạnh khóc thút thít nói đại ca ngươi muốn vì minh nhi báo thù à hồng liệt liếc nhìn nàng nói yên tâm đi muội muội thái tử hôm nay chắc chắn phải chết phi tử xoa xoa nước mắt đi theo hỏi minh nhi ở đâu ngươi phái người đi đã điều tra sao hồng liệt nói binh lính của ta ở ngoài thành phát hiện một cỗ thi thể là minh nhi đại ca không đành lòng nói cho ngươi nghe vậy phi tử như bị xét đánh trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất Hồng liệt lắc đầu, v ì n ngựa tiến lên, mặt mũi của hắn đi theo trở nên kiệt ngạo, tầm mắt thì nhìn trầm c h ầ m phương xa cao cao tại thượng Kim Loan điện, lẩm bẩm nói: Khương đại ca, này Giang Sơn ngươi ngồi 30 năm cũng giờ đến phiên đệ đệ ta ngồi một chút. Một bên khác, Hoàng hậu trong tẩm cung, Thái tử Khương càn tóc tai bù sù, ngồi tại trước bàn, đ ồ i phế đến cực điểm. Hoàng hậu nương nương theo ngoài cửa đi tới, đóng cửa phòng lại, nói: Không được, Hồng liệt đã giết tiến đến. bản c ũ n g vô pháp hướng dương gia cầu cứu k h ô n g can cười khổ nói mẫu hậu hồng liệt động tĩnh lớn như vậy dương gia như thế nào nghe không được tại nhị đ ể tan biến trước ta liền phát giác được dương gia thái độ không thích hợp đám bọn cậu ngoại thái độ đối với ta cũng không có lấy trước kia sốt ruột thậm chí thậm chí có chút chán ghét khương c à n không có đem câu nói này nói ra hắn trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải hắn thấy hết thảy hạ thần đều có thể ruồng bỏ hắn duy chỉ có dương gia không nên Hoàng hậu nương nương cau mày nói: Ngươi làm thật giết ngươi nhị đệ. Khương Càn nghe xong lập tức tức giận, cắn răng nói: Làm sao có thể? Ta cùng nhị đệ chi tranh, chính là hắn muốn cùng ta tranh mẫu hậu. Nhiều năm như vậy, ta không phải một nhấn lại nhẫn. Vì sao nhẫn? Không phải liền là nhớ tới huynh đệ thân tình? Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nhị đệ. Coi như ta bị nhị đệ giết, ta cũng không có khả năng sát hại đệ đệ của mình nhóm. Tuy là thái tử, có thể từ nhỏ đến lớn hoàng đế. Hoàng hậu thái độ đối với hắn đều là lúc lạnh lúc nóng, dẫn đến hắn hết sức trân quý tình cảm huynh đệ. Bởi vì khi còn bé, bọn đệ đệ đều cần hắn tôn kính hắn, hắn vẫn muốn bảo hộ bọn đệ đệ. Bằng không hắn cùng nhị hoàng tử chi tranh không có khả năng kéo dài mấy năm. Hắn nhưng là thái tử nắm giữ triều đình quyền hành, muốn đối phó nhị hoàng tử, sao mà dễ dàng? Hắn thậm chí có thể cho hoàng đế đem khương minh đuổi đến biên cương đi. Hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng, nàng nhìn về phía khương càn tầm mắt cực kỳ phức tạp. Khương Càn giờ phút này ở vào kinh hoàng, hoảng sợ, phẫn nộ bên trong cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Ngoài điện truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, nghe thanh âm liền biết đại lượng binh sĩ đang ở chạy đến. Ngươi tứ đệ đi theo ngươi phụ hoàng đi chinh chiến, bằng không có hắn cùng Tông Thiên Vũ tại, ngươi còn có thể cứu. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ nói. Khương Càn cắn răng đứng dậy nói, mẫu hậu ngài tuyệt đối đừng ra tới, một mình ta ra ngoài cùng lắm thì liền là vừa chết. ta khương ra binh sĩ cớ gì sinh tử rất lời hắn làm việc nghĩa không chùn bước đi đến trước cổng chính đẩy cửa đi ra ngoài phía ngoài đình viện tràn đầy đen nghiệt binh sĩ hồng liệt tại ngoài viện trên hành lang cưỡi ngựa xa xa nhìn hắn khương càn hít sâu một hơi sửa sang lại một chút tóc của mình cất bước hướng về phía trước cao giọng nói hồng đại tướng quân nếu là người không tin nhị đệ cũng không phải là bản điện hạ làm hại bản điện hạ cũng không thể nói gì hơn muốn chém giết muốn r ó c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đợi phụ hoàng ta tứ đệ trở về ngươi đồng dạng chạy không khỏi một chữ chết các binh sĩ yên lặng đều không có lập tức n h í c h người chờ đợi lấy hồng đại tướng quân lên tiếng khương càn nói theo hồng đại tướng quân coi như nhị đệ thật chết rồi ngươi như thế tức giận thì có ích lợi gì ngươi đây là kéo hồng r a chôn cùng hồng gia chỉ có một vị hoàng tử có khả năng dựa vào hồng nghiệt thân thể hướng phía trước nghiêng khinh miệt cười nói nếu không có hoàng tử dựa vào vậy bản tướng quân liền hoàng b ả o ra thân không biết điện hạ cảm thấy thế nào ngươi khương càn t r ừ n g to mắt dần đến toàn thân phát run hắn đột nhiên rộng mở trong sáng chẳng lẽ khương minh mất tích cùng hồng liệt có quan hệ các binh sĩ đi theo cười to hô to hồng hoàng đế vạn tuế khương càn giận dữ phóng tới hồng liệt hắn chưa từng tập võ như là thư sinh trực tiếp bị một tên binh lính đạp lăn nhất kiếm đâm xuyên hắn thân thể máu tươi vẩy trên mặt đất khương càn miệng đầy máu nhìn chồng chọc vào trước mắt binh sĩ trong mắt lại không h o ả n g sợ chỉ có lửa giận can r ỡ hồng liệt ngươi làm thật không niệm ngày xưa tình cũ hoàng hậu nương nương thanh âm truyền đến lời nói băng lãnh chỉ nghe nàng theo trong điện đi ra hồng liệt cười to nói đại tẩu không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua ngươi còn vẫn như cũ mỹ mạo cũng không biết bệ hạ cho ngươi cho ăn cái gì kỳ chân dị bảo ta chạy tới một bước này ngươi cảm thấy ta còn có đường lui ngươi tới cho ta bắt giữ hoàng hậu bắt giữ lấy bản tướng, trẫm vương phủ, ha ha ha, hồng liệt quyến cùng cười to, lại trực tiếp đổi lời nói sương c h ấ m hắn đã điên cuồng, bởi vì hắn thấy hoàng vị đang ở trước mắt, các binh sĩ lập tức tiến lên, k h ô n g càn đưa tay chửi bới nói, hồng liệt, ngươi không phải người, ngươi chết không yên lặng, đè ép binh lính của hắn lập tức cắt vỡ cổ họng của hắn, hai tay của hắn bưng biết lấy yết hầu, nói không ra lời, máu tươi chảy ra, căn bản ngăn không được. Hoàng hậu nương nương bị dọa đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, tựa ở trên cửa phòng. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống. Đại cảnh một con chó cũng vọng tưởng hoàng bào gia thân, cuồng vọng không biết trời cao đất rộng. Hôm nay người sẽ chết rất thảm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu tẩm cung trên mái hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này người người mặc cũ nát đạo bào màu đen, trên mặt mang theo bằng gỗ mặt nạ, trong tay cũng không vũ khí. nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm chương 29, thần tâm cảnh diệu tông phát tướng khương trường sinh tan biến tại trên mái hiên một giây sau xuất hiện tại thái tử khương cản bên cạnh ống tay áo vung lên binh lính chung quanh đều bị linh lực đánh lui ngũ tạng lục phủ đều vỡ ngã xuống đất liền chết hắn hướng phía bưng biết lấy cổ thống khổ dãi r u ộ khương cản nhất chỉ một điểm linh lực xuyên qua hắn hai tay dùng hồi xuân thuật tốc độ cao phong bế vết thương thành công cầm máu sở dĩ cứu khương càn cũng là xem ở biểu hiện của hắn bên trên đối mặt tử cục hắn không có uất ức vẫn dùng hoàng thất khí phái mong muốn bảo toàn chính mình mẫu hậu khương trường sinh này là lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh thay mình thái tử so với hắn dự đoán muốn tốt trách không được trần lễ đã từng như vậy kính trọng thái tử nói cho cùng cá tên này cũng là người đáng thương hắn thân là thái tử cũng không có làm qua chuyện thất đức ngược lại danh tiếng rất tốt nhiều ít bách tính ngó nhìn g n hoàng đế sớm một chút băng hà nhường thái tử đăng cơ. bất quá khương trường sinh mặc dù cứu hắn nhưng không có khả năng khiến cho hắn lại làm thái tử các h ạ là người nào hồng liệt nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh trầm giọng hỏi hắn cũng không có bị khương trường sinh lời chọc giận ngược lại hết sức cẩn thận dám một mình đến đây tất nhiên là cao thủ mà lại khương trường sinh thân pháp quá quỷ dị hắn chưa bao giờ thấy qua võ công như thế binh lính chung quanh run lẩy bẩy đều không dám tùy tiện nhào tới trên mặt đất thi thể binh lính thật sâu kích thích đến bọn hắn Hoàng hậu nương nương chưa tỉnh hồn nhìn xem Khương Trường Sinh trong lòng đồng dạng hoang mang. Người này là ai? Khương Trường Sinh không chỉ ngụy trang hình ảnh, diện mạo, còn ngụy trang thanh âm. Cho dù là Long Khởi Quan đệ tử cũng khó có thể nhận ra hắn. Ánh mắt của hắn phóng qua tầng tầng hắc giáp binh sĩ, nhìn về phía trên lưng ngựa hồng liệt, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi liền đại cảnh nước sâu bao nhiêu đều không rõ ràng, cũng dám t ạ o phản, thật sự là chê cười. Kiếp sau thông minh một chút. Hắn nâng tay phải lên, thấp giọng quát nói. lên trong chốc lát hết thảy binh sĩ đao kiếm trong tay trường thương không bị khống chế thoát khỏi tay của bọn hắn cùng nhau bay tới trên không trao ngược mà đứng một màn này thấy tất cả mọi người t r ừ n g to mắt bao quát hoàng hậu nương nương cùng với thành công cầm máu khương cản đây là cái gì võ công hồng liệt gắt gao nắm chính mình đại đao chỉ cảm thấy một cố kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại lôi kéo đại đao kiên trì vài giây sau hắn đại đao cũng bay tới trên không mũi đao đối hướng hắn ngựa kiếm quyết n g ự không chỉ là kiếm, bất luận cái gì binh khí đều có thể. Chỉ có thực lực đối phương thấp hơn nhiều chính mình, liền có thể cách không đoạt lưỡi a o Khương Trường sinh tay phải đi theo buông xuống, đầy trời binh khí như mưa rơi xuống. Rất nhiều binh sĩ không kịp chạy liền bị đâm xuyên thân thể, máu tươi d ả i đầy hoàng hậu cung viện. Hồng liệt theo trên lưng ngựa nhảy ra, tốc độ cao tránh né. Vì đại tướng quân này bản thân võ công liền rất cao cường, bằng không cũng không thể tại võ đạo thế giới trở thành khai quốc đại tướng quân. Khương Trường Sinh cảm nhận được chân khí của hắn, rất tiếp cận thông thiên cảnh, nhưng cũng chỉ là tiếp cận. Không đến mười hơi thời gian, cung bên trong viện bên ngoài mấy trăm tên binh sĩ tất cả đều chết thảm, trên thân đều cắm đầy riêng phần mình binh khí, hồng liệt áo giáp bị đâm xuyên, máu me khắp người. Dựa vào thành cung, nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh, há mồm thở dốc. Hắn vô pháp đào thoát, tại đỉnh đầu hắn, trước mặt hai bên trái phải đều treo lấy đao kiếm, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. người này võ công như thế nào cao như thế hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy võ học quá kinh khủng khương trường sinh thanh âm bay tới ta nói qua người sẽ chết rất thảm tiếng nói vừa ra hồng liệt tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên nương theo lấy lưỡi đao đâm thể thanh âm khiến cho người tê cả da đầu khương trường sinh quay người đem khương cản nhấp lên đang muốn hướng đi hoàng hậu nương nương một thanh âm truyền đến các hạ võ công thật sự là tà môn bất quá ngươi cũng không thể mang đi thái tử điện hạ chỉ thấy ách nạn xong phật theo một tòa tòa cung điện trên mái hiên chạy nhanh đến cấp tốc rơi ở trong viện hai người bày ra tư thế tác chiến không trường sinh bỏ qua bọn hắn nhìn về phía hoàng hậu nương nương nói đi thôi ta mang ngươi ra ngoài miễn cho ngươi chết trong cung hoàng hậu nương nương hít sâu một hơi nói hồng liệt đã chết thất điện hạ thủ hạ nhóm sẽ không hại bản cung bọn hắn biết đúng mực ngươi mang theo thái tử đi thôi xin tiền bối cần phải bảo đảm hắn chu toàn xin nhờ Ách vận Phật nghe xong lập tức phóng tới Khương Trường Sinh, thân như quỷ m ị nhanh đến mắt Trần khó tìm. Khương Trường Sinh quay người chính là một cước, dùng tốc độ nhanh hơn đạp trúng Ách vận Phật, đem hắn thuận thế đạp trên mặt đất, phiến đá phá toái, bùn đất sụp đổ, Ách vận Phật há to mồm, miệng phun máu tươi, hai mắt chừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng hậu Nương Nương cùng n a n vận Phật đều là bị kinh đến. Khương Trường Sinh phải chân đạp Ách vận Phật, tay trái dẫn theo hư nhược Khương Càn nhìn về phía xa xa n a n vận Phật, nói. đại thừa long lâu chẳng lẽ liền không có mạnh hơn thông thiên cảnh cao thủ sao bá đạo thực lực thật đáng sợ nan vận phật nhíu mày hắn biết rõ ách vận phật thực lực lại bị đối phương một cước bắt lại hắn tuyệt không là đối thủ của đối phương tâm tư như điện sau khi nghĩ thông suốt hắn trầm giọng nói các hà đúng là thần tâm cảnh cao thủ bất quá dù cho là thần tâm cảnh đắc tội đại thừa long lâu cũng không có kết cục tốt thần tâm cảnh đó là cái gì cảnh giới khương trường sinh trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ thông thiên cùng thần nhân ở giữa còn cách một cái thần tâm cảnh nghe đối phương ý tứ dù cho là thần tâm cảnh đại thừa long lâu cũng có năng lực bắt lại khương trường sinh khinh miệt cười nói ta đây liền tại cổ hãn chờ lấy đại thừa long lâu đến đây đến mức ta tại cổ hãn nơi nào liền xem các ngươi đại thừa long lâu có hay không năng lực tìm tới ta chân phải của hắn đi theo dùng sức đánh gãy ách vận phật gân cốt nhưng ách vận phật phát ra thê lương tiếng kêu đi theo ngất đi nan vận phật thấy hai mắt muốn nứt cực hận khương trường sinh nhưng lại không dám tùy tiện ra tay khương trường sinh dùng tay phải đem đã phế đi ách vận phật nhấc lên hắn đang muốn rời đi đột nhiên cảm nhận được cái gì chỉ thấy bốn phương tám hướng thành cung nhảy lùi lại lên lần lượt từng bóng người hết thảy mười ba người đem khương trường sinh bao vây này mười ba từng cái băng theo mũ rộng vành thiết khách cách ăn mặc quần áo thậm chí có chút cố nát nhưng bọn hắn tay cầm đao kiếm sát khí tràn trề mười ba vị thông thiên cảnh tăng thêm ách vận song phật chính là 15 vị thông thiên cảnh khương trường sinh cố ý chờ bọn hắn hiện thân trong lòng cảm khái khá lắm trước kia một vị thông thiên cảnh đều khó mà nhìn thấy thất hoàng tử khởi thế về sau đại thừa long lâu vậy mà điều động 15 vị thông thiên cảnh đến đây đại thừa long lâu nội tình xác thực đáng sợ trách không được khương uyên không thể không cúi đầu muốn thả vứt bỏ hắn đến đỡ thất hoàng tử cầm đầu một tên nữ thích khách trầm giọng nói các hạ buông xuống thái tử chuyện hôm nay liền làm chưa từng xảy ra Khương Trường Sinh châu t ứ c hỏi: Các ngươi là muốn hắn chết, vẫn là muốn cứu hắn? 13 người yên lặng. Khương Trường Sinh đột nhiên nhấc kiếm, đem trên mặt đất một thanh kiếm đạp dâng lên, đi theo thả người vọt lên, túng kiếm rời đi. 13 vị thích khách cùng Nan Vận Phật vừa phản ứng lại, hắn liền đã đi xa. Cái kia khàn khàn tiếng cười vang vọng bầu trời phía dưới. Hắn sinh tử vẫn là để ta tới quyết định đi. 13 vị thông thiên thích khách lập tức đuổi theo, nhưng bọn hắn chỗ nào có thể đuổi kịp ngựa kiếm phi hành Khương Trường Sinh? Nan Vận Phật nhìn về phía Hoàng hậu Nương Nương, trầm giọng nói: Thỉnh Hoàng hậu Nương Nương hồi cung đi. Hôm nay cung nội không thể thiếu sát lục, có thể chớ dọa Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương mặt không thay đổi, gật đầu, quay người hồi cung. Khương Trường Sinh tại trên biển mê lưu lại vài vòng, xác định Nan Vận Phật sẽ không hại Hoàng hậu Nương Nương, phía sau mới rời đi. 15 vị thông thiên cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn chẳng qua là không muốn đánh cỏ động rắn. Hiện tại giết Đại thừa Long lâu tất nhiên sẽ phái tới mạnh hơn đội hình. ngược lại không ổn mà tạm giữ lại nan vận Phật tính mệnh còn có thể làm nhân chứng hắn chứng kiến Tiểu Ngụy Vương xuất sinh hắn có khả năng đảm bảo Tiểu Ngụy Vương tuyệt đối không có bị đánh cháo tại hiểu rõ ràng Đại Thừa Long lâu thực lực chân chính trước Khương Trường Sinh vẫn là đến hành sự cẩn thận chỉ cần trăm phần trăm xác định hắn so Đại Thừa Long lâu tất cả cao thủ cộng lại đều mạnh cái kia Đại Thừa Long lâu liền xong rồi đến lúc đó hắn thậm chí có khả năng công khai đến đỡ Tiểu Ngụy Vương Khương Trường Sinh một tay nhấc một người bay tới Long khởi quan vùng trời, tại không có người nhìn thấy tình huống dưới đắp xuống, rơi vào chính mình trong đ ỉ n h viện. Bạch Long cùng Bình An bị h ù dọa, Bình An còn nhỏ, về sau cũng sẽ không nhớ kỹ việc này. Hắn chẳng qua là hướng phía Khương Trường Sinh khanh khách cười không ngừng. Khương Trường Sinh mang theo hai người vào phòng, hắn đem đã hôn mê Ách Vận Phật cùng Khương Càn buông xuống. Ách Vận Phật là chắc chắn phải chết, trước khi chết có khả năng hướng hắn ép hỏi Đại Thừa Long lâu thực lực chân chính đến mức Khương Càn. vậy thì phải xem lựa chọn của hắn. Khương Càn nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, h y ế t hầu vết thương chẳng qua là tạm thời ổn định, nhưng trên người hắn còn có mặc khác thương thế, thương tới ngũ tạng lục phủ, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Khương Trường Sinh bắt đầu chữa thương cho hắn. Đình viện phụ cận không có có đệ tử, các đệ tử đã chạy tới trước sơn môn, sợ phản quân lên núi. Sau nửa canh giờ, Khương Càn thương thế cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, h ế t hầu miễn cưỡng phát ra âm thanh. Nếu không phải Khương Trường Sinh tu tiên. cao minh đến đâu thầy thuốc cũng cứu không được hắn. Khương Càn chật vật nhìn về phía Khương Trường Sinh, r u n giọng nói: "Đa tạ tiền bối." Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường, nhìn xuống hắn, nói: "Từ nay về sau, ngươi không thể lại là thái tử. Ngươi sau này có tính toán gì không?" Khương Càn nghe xong, lập tức xúc động, đi theo ho khan, khó nhọc nói: "Dựa vào cái gì? Ta chính là thái tử. Chờ phụ hoàng trở về, ngươi là giả thái tử." Khương Trường Sinh không nhịn được ngắt lời nói. Khương càn như bị xét đánh, cả người cứng đờ. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, lại bắt đầu rơi lệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mẫu hậu cũng không có điên. Nguyên lai ta chỉ là một quân cờ, trách không được phụ hoàng như vậy đối đãi ta, không cho ta binh quyền, trách không được Dương gia đột nhiên xa cách ta. Khương càn tượng như giống như điên khóc, lại phát ra điên cuồng tiếng cười. Hắn bắt đầu vươn mình, chật vật đứng lên. Khương Trường Sinh bình tĩnh nhìn trầm c h ầ m hắn. nghĩ xem hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Khương Càn run run rẩy rẩy cầm lấy trên bàn Thái hành kiếm, đem hắn rút kiếm ra vỏ, hai tay nắm lưỡi kiếm, lại dùng mũi kiếm hướng trên mặt của mình đâm tới, máu tươi theo hai tay của hắn chảy xuống, v ầ y trên mặt đất. Khương Trường Sinh không có ngăn cản, cứ như vậy nhìn xem hắn. Khương Càn đem chính mình hủy dung nhan, trên mặt máu thịt b bé e bét, chỉ có mặt vẫn như cũ trong veo. Hắn buông xuống Thái hành kiếm, bịch một thoáng, ngồi sập xuống đất. Hắn đứng dậy theo. c h ậ t vật leo đến khương trường sinh chân trước yếu ớt nói xin tiền bối nhận lấy ta ta không làm thái tử nhưng ta muốn sống hắn hiểu được chỉ cần mình gương mặt này còn hoàn hảo chính mình liền sẽ phải gánh chịu vô cùng vô tận truy sát khương trường sinh bình tĩnh nói ngươi muốn theo ta liền phải buông xuống cầu h ậ n từ nay về sau ngay tại này trên núi bồi tiếp ta tu đạo khương càn thống khổ nói v ã n bối nguyện ý khương trường sinh đem mặt nạ lấy xuống lộ ra một tấm không so với tuổi trẻ mặt thấy Khương Càn sửng sốt, nơi này chính là Long Khởi Quan, ta đạo hiệu Trường Sinh, cho mình đặt tên đi, quên quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Khương Càn tự nhiên là từng nghe nói Trường Sinh đạo trưởng tên, hắn tâm đã chết, căn bản không quan tâm đối phương là ai, hắn cắn răng nói, về sau ta gọi Vong Trần. Nói xong, Khương Càn triệt để ngất đi. Khương Trường Sinh thở dài một hơi, lần nữa chữa thương cho hắn. Cái tên này thật sẽ giày vò chính mình. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ. Khai nguyên 30 năm, ngươi bởi vì cứu mẹ cùng Hồng liệt cùng với tướng sĩ phát sinh xung đột. Sau tao ngộ ách vận song phật, thiên túc thập tam thứ tập kích, may mắn mà chạy thoát. Ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tuyệt học diệu tông p h á p tướng. Cuối cùng thu hoạch được sinh tồn ban thưởng. Khương Trường sinh lộ ra nụ cười, chờ mong diệu tông phát tướng lợi hại. Chương 30, ta làm lý thế dân, ngươi làm lý nguyên bá. Khương Trường sinh bắt đầu truyền thừa diệu tông p h á p tướng trí nhớ. Diệu tông p h á p tướng tên như ý nghĩa chính là là một loại pháp tướng. có thể ngưng vì thực thái liền có thể phòng thủ cũng có thể tiến công này pháp có thể làm võ học cũng có thể làm pháp thuật chân khí cùng linh lực thi triển hiệu quả hoàn toàn khác biệt tu tiên giả có khả năng thi triển võ học nhưng võ phu không cách nào thi triển pháp thuật xuất hiện cả hai đều có thể dùng tuyệt học cũng là thú vị có lẽ này còn có thể làm hắn đ ộ c môn truyền thừa không trường sinh yên lặng nghĩ đến đã hắn truyền thừa xong trí nhớ hắn bắt đầu quản lý gian phòng đồng thời vì ách vận phật một hơi thoi thóp trong kinh thành phản loạn một mực kéo dài đến hoàng hôn mới kết thúc ra ngoài đệ tử nhận được tin tức về sau m ạ n h thu xương mới vừa mang theo các đệ tử theo đường núi hồi trở lại xem hồng liệt đại tướng quân phản loạn sau đó chết thảm ở cung trong sự tình đảo ngược đến quá nhanh để bọn hắn không kịp chuẩn bị bất kể nói thế nào hồng gia quân đã giải tán bọn hắn lại có thể khôi phục an bình đêm khuya khương càn tỉnh lại trên mặt đã cuốn đầy sạch sẽ vải hắn trông thấy khương trường sinh huyền không tĩnh tọa không khỏi há to mồm khương trường sinh đem giường nhường cho hắn chỉ có thể ở trên không tĩnh tọa khương c à n không dám đánh nhiễu khương trường sinh hướng bên cạnh nhìn lại nhìn thấy ách vận phật ách vận phật nằm trên mặt đất cùng chết một dạng tỉnh ngươi có khả năng ra khỏi phòng đi dạo nhưng không thể rời đi sân nhỏ nếu là có người đến lập tức trốn đi qua mấy tháng ta lại an bài ngươi trở thành quan nội đạo sĩ khương trường sinh mắt cũng không trợn nói khương c à n liền vội vàng đứng lên trên mặt đất lễ bái khương trường sinh nói khé vong trần nguyện vĩnh viễn phục thị đạo t r ư ở n g đa tạ đạo t r ư ở n g ân cứu mạng đa tạ đạo t r ư ở n g cho vong trần một phần thanh tĩnh nhân sinh trong hoàng cung hắn bị binh sĩ áp chế loại kia không có năng lực khiến cho hắn phẫn nộ tới cực điểm khi hắn bị cắt nát cổ họng tử vong từng bước ép sát lúc loại kia tuyệt vọng lại để cho hắn khát vọng sống sót tại hắn thống khổ mất hết can đảm lúc khương trường sinh xuất hiện xua tán đi hắn tuyệt vọng phần ân tình này hắn vĩnh thế khó quên từ nay về sau hắn liền không gọi khương càn hắn là vong trần khương trường sinh bỗng nhiên rơi xuống đất nói vừa vặn ta tới bàn hỏi một chút hắn hắn cách không nhất chỉ ách vận phật tỉnh lại há mồm thở dốc cả kinh vong trần khẽ run rẩy ách vận phật vô ý thức nhìn về phía chung quanh vừa vặn đối đầu khương trường sinh tầm mắt một đôi tròng mắt màu vàng óng h u y ễ n thần đồng ách vận phật lập tức hốt hoảng n g ù ngơ tại tại chỗ v o n g Trần thấy Khương Trường Sinh con mắt biến hóa, kém chút doạ sợ, cũng may Huyễn Thần Đồng không có đối với hắn thi triển, cho nên hắn không có mất đi ý thức. Huyễn Thần Đồng đã bị Khương Trường Sinh tu luyện tới có thể cho đối phương vô ý thức trả lời vấn đề hoàn cảnh, chỉ cần làm cho đối phương sai cho là mình là hắn người tín nhiệm nhất, cải biến hắn nhận biết là được. Nói cho ta biết, Đại Thừa Long lâu bên trong có nhiều ít thần nhân cảnh. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, thần nhân cảnh. v o n g Trần nuốt nước miếng một cái, tại trong sự nhận thức của hắn. Võ đạo tối cường cũng mới thông thiên chi cảnh, căn bản chưa từng nghe nói qua thần nhân cảnh. Ách vận phật chết lặng hồi đáp, ta không biết thần nhân cảnh. Cái kia đại thừa long lâu bên trong tối cường là cảnh giới gì? Tôn giả phía trên, 12 vị người đều là thần tâm cảnh, nhưng lâu chủ cùng hai đại hộ pháp càng tại trên đó. Khương Trường Sinh nhíu mày, nói cách khác không bài trừ đại thừa long lâu có thần nhân cảnh khả năng. Hắn đi theo hỏi, đại thừa long lâu có nhiều ít đệ tử, nắm trong tay nhiều ít vương triều. Ách vận phật hồi đáp. ta cũng không rõ ràng đến mức vương triều chính là cơ mật chúng ta đều là phụng mệnh làm việc đến đây trợ khương vũ đoạt được hoàng vị vong trần ánh mắt phức tạp không nghĩ tới khương uyên lựa chọn là thất hoàng tử hắn vẫn cho là uy hiếp lớn nhất chính là nhị hoàng tử tứ hoàng tử khương vũ trong ngày thường ôn hòa tựa như không có d ã tâm bởi vì vốn là võ phu lôi kéo cao thủ hắn thấy chẳng qua là luận bàn võ nghệ khương trường sinh nói theo đem ngươi biết có quan hệ khương gia hoàng thất sự tình nói ra Ách v ậ n Phật lập tức nói: Ta biết Khương Hoàng Đế từng bái sư Đại Thừa Long lâu tập được chân Long khí, mới vừa tại loạn thế có đứng thẳng gốc r ễ Nhưng loạn thế ngoại trừ vũ lực còn cần tiền tài, hắn đạt được Dương gia duy trì, hứa hẹn ngày sau lập Dương gia nữ là Hoàng hậu. Nhưng Đại Thừa Long lâu cần đem khống tân Vương triều dạng này mới có thể thu thập càng nhiều tập võ tài nguyên. Thế là n h ễ u loạn triều cương lại để cho Khương Hoàng Đế sư muội tiến đến trợ hắn ổn định triều cương, ngày sau tái sinh con làm Hoàng Đế, hai người hẹn nhau. đem thái tử đánh cháo thuận thế chèn ép không biết trời cao đất rộng dương gia khương hoàng đế đau lòng hoàng hậu liền lại sinh ra tứ hoàng tử sau này khương hoàng đế cùng hắn sư muội lại sinh ra thất hoàng tử vong trần nghe được ngay người hắn đã biết mình là bị đánh cháo chẳng qua là không nghĩ tới đại cảnh sau lưng vậy mà dính líu võ đạo thế lực hắn nhịn không được hỏi ta giả thái tử là từ đâu tới ách vận phật không có trả lời khương trường sinh không thể không lặp lại hỏi một lần ách vận phật hồi đáp giả thái tử chính là bệ hạ nhường bạch y vệ theo kinh thành người nghèo nội thành tùy tiện đổi lấy một vị hài nhi khi đó vừa lập quốc chỉ dùng một túi gạo đổi lấy vong trần yên lặng khương trường sinh cũng không lo được đồng tình hắn tiếp tục hỏi thăm đại thừa long lâu tình huống hỏi nửa canh giờ khương trường sinh mới vừa kết tính mạng của hắn sau đó ném ra bên ngoài nhưng bạch long ăn nào biết bạch long ghét b ỏ hắn không thể không ngự kiếm phi hành đem ếch vận phật ném vào ngoài thành trong núi rừng sói trong đống đưa mắt nhìn lang bầy đem ếch vận phật thi thể chi ăn lúc này mới yên tâm trở về vong trần vẫn đợi trong phòng bạch long nhìn trầm c h ầ m hắn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ khương trường sinh đem bên cạnh ma chủ gian phòng nhường cho hắn ở hắn liền như vậy định cư lại hồng liệt phản loạn thê thảm cao thủ thần bí chu diệt thái tử nhị hoàng tử mất tích này từng cọc từng cọc sự kiện truyền khắp kinh thành truyền khắp khắp thiên hạ khiến cho thiên hạ bách tính lo lắng thái tử vị trí có thể hay không dẫn tới nội loạn Hoàng đế nghe việc này sau cũng lập tức gấp trở về. Hoàng đế trở về kinh thành tiến hành mấy lần lớn điều tra bao quát Long khởi quan, nhưng lúc này đã qua mấy tháng, v ư n g trần đã gỡ xuống trên mặt vải, mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Hắn tháng này tiêu gầy hốc hác đi, y ế t hầu bởi vì trọng thương cũng biến thành khàn giọng, ăn mặc đạo bào hoàn toàn là một tên xấu đạo sĩ. Cùng thái tử căn bản không dính dáng. Trần lễ nửa đường cũng bái p h ò n g qua Khương Trường Sinh, cảm thán cái kia cao thủ thần bí mạnh mẽ vậy mà có thể c h u diệt hồng liệt. hồng liệt có thể là có 10 vạn thiết kỵ cứ như vậy long khởi quan nhiều một vị không đáng chú ý đạo sĩ tên là vong trần trong ngày thường vì đạo trưởng quét dọn nghe nói cũng sẽ đi theo mạnh thu xương các đệ tử tu đạo tĩnh dưỡng thể xác tinh thần trong ngày thường có vong trần bạch long tại khương trường sinh cũng không cần chiếu cố bình an tu luyện sau khi hắn thử sáng tạo một bộ thất x ứ n g bản tu tiên chi p h á p nhường vong trần thử tu luyện kết quả vong trần kém chút linh khí no bạo kinh mạch dọa đến Khương Trường Sinh không thể không một lần nữa cải tạo. Một năm này liền như vậy đi qua. Khai nguyên 31 năm, hoàng đế lập thất hoàng tử vì thái tử, thiên hạ kinh hãi. Các hoàng tử đều không dám có ý kiến. duy nhất đối thất hoàng tử có uy hiếp Khương d ự còn tại biên cảnh chống lại cổ hãn. Thay hoàng đế thu thập cục diện rối rắm. Khương Trường Sinh tháng ngày trở nên thanh nhàn, xác định hoàng hậu nương nương không sau đó, hắn liền đợi tại quan bên trong an tâm tu luyện. Khai nguyên 32 năm, Tiểu Ngụy Vương 3 tuổi. Hoa kiếm tâm cùng một đám tôi t ớ mang theo hắn tới đến Long khởi quan cũng chính là theo một ngày này lên Tiểu Ngụy Vương mỗi tuần lại ở Long khởi quan đợi ba ngày do Khương Trường Sinh dạy bảo võ học xem như Khương Trường Sinh nửa cái đồ đệ vạn lý Minh Nguyệt đều đã thành tựu tuyệt đỉnh cao thủ nhưng bọn hắn không thích xuống núi lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp Khương Trường Sinh chiếu cố Tiểu Ngụy Vương bình an Khai nguyên 33 năm Đại cảnh Bắc Cương bị cổ hãn công phá quân tình như lửa Đại cảnh triệt để lâm vào trong chiến loạn. dân chúng phẳng phất lại thế loạn thế cái bóng mà lại lần này không phải đại cảnh trên đất nội chiến chính là ngoại tộc xâm lấn dân gian rất nhiều bách tính đều đang mắng hoàng đế nếu không phải hoàng đế nhất định phải đánh cổ hãn làm sao đến mức này mùa thu thời gian long khởi quan trong đ ỉ n h viện đề linh thù đã so nhà lầu còn cao lá rụng rồn rập trên cây quấn quanh lấy một đầu đại bạch xà thân thể có tới thành đùi người to không biết nó dài dưới cây có mấy người ngồi khương trường sinh đang đang kể chuyện cũ tiểu ngụy vương Bình An, Vạn Lý, Minh Nguyệt ngồi đang nghe, Vong Trần đang ở quét rác. Nguyên quân vây quanh sườn núi, Thừa tướng cõng 8 tuổi thiếu niên Hoàng đế triệu b í n h nhảy xuống biển, mười vạn quân dân đi theo q u a n g biển đền nợ nước đến tận đây. Tống trong lịch sử vẽ lên dấu chấm tròn, cái này là Tống triều chuyện xưa. Khương Trường Sinh kể xong, lộ ra nụ cười. Cuối cùng kể xong, thật mệt mỏi a. Nửa năm trước lên, hắn liền bắt đầu cho Tiểu Ngụy Vương nói một chút hoa hạ cổ đại quân vương nhóm chuyện xưa, sau này dẫn tới Vạn Lý. Minh Nguyệt cùng một chỗ nghe Tiểu Ngụy Vương ăn mặc phú quý cẩm y ngũ quan đẹp đẽ tướng mạo cực kỳ xuất chúng nhất là giữa mi tâm bớt tựa như con mắt thứ ba làm cho không người nào có thể xem nhẹ Bình An ngồi tại bên cạnh hắn tóc rối bời đạo bào cũng có chút ngổn ngang hai người hình ảnh khí chất khác biệt cực lớn Bình An thiên sinh tàn khuyết vong trần Minh Nguyệt mỗi lần giúp hắn phản ứng tốt tóc quần áo nhưng hắn ham chơi rất nhanh liền làm loạn làm bẩn hắn mặc dù ngốc. nhưng hắn thiên sinh khí lực lớn bốn tuổi hắn đã có thể đem ngủ vong trần nhấc lên lúc ấy nhưng làm vong trần sợ hãi ai nói tiểu ngụy vương là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế tiểu t ừ n g ố c này mới đúng a tiểu ngụy vương hai tay chống lấy cái cầm chật lưỡi nói tống triều chuyện xưa không dễ nghe ta vẫn là ưa thích đường triều ta muốn làm thiên khả hãn ta muốn san bằng cổ hãn hắn quay đầu nhìn về phía bình an vỗ bình an bả vai cười nói bình an về sau ta làm lý thế dân ngươi làm lý nguyên bá n h đệ chúng ta hai người cùng một chỗ tung hoành thiên hạ bốn tuổi hắn nói chuyện cùng tám chín tuổi mồm miệng rõ ràng mà lại hết sức ăn khớp lộ ra mười phần lành lợi bình an ôm lấy hắn hung hăng cọ hắn mặt cười hắc hắc nói tốt tốt tốt lý thế dân lý nguyên bá này hai tiểu tử từ khi biết sau liền rất thân cận có lẽ là tuổi tác tương tự hai người quan hệ cực tốt còn cùng một chỗ cùng quan bên trong mặc khác tuổi nhỏ đệ tử đánh nhau có bình an tại tiểu ngụy vương chưa từng có ăn thiệt thời qua Minh Nguyệt lắc đầu nói: Lý Thế Dân xác thực sáng tạo công tích vĩ đại, được cho là thiên cổ nhất đế. Nhưng Huyền võ môn chi biến là hắn rửa không sạch chỗ bẩn, giết huynh bước cha, tuyệt không quang thải. Tiểu Ngụy vương giận đến đứng lên nói: Minh Nguyệt tỷ tỷ, Lý Thế Dân là bị buộc, mà lại liền nên hắn làm hoàng đế. Dựa vào cái gì thứ một cái sinh ra liền phải là hoàng đế? Không nên người nào lợi hại ai làm sao? Khương Trường Sinh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Khá lắm tiểu tử này. Nói đến. Tiểu Ngụy Vương tại thất hoàng tử dưới trướng cũng không phải là trưởng tử, trưởng tử chính là con riêng cũng rất được thất hoàng tử yêu thích. Dù sao mẹ là thất hoàng tử chân chính ưa thích, mà mẫu thân của Tiểu Ngụy Vương chính là hoàng đế An bài, mà lại Tiểu Ngụy Vương sau khi sinh không đến một năm, vương phi liền đi thế, trưởng tử chi mẫu liền từ thiếp thành công thăng làm vương phi. Hắn sẽ không ở trong vương phủ chịu ủy khuất đi, Hoa Kiếm Tâm cũng không đ ề cập qua a. Khương Trường sinh yên lặng nghĩ đến Tiểu Ngụy Vương cùng Minh Nguyệt bắt đầu tranh luận. thấy tiểu ngụy vương thở gấp bình an bỗng nhiên đứng dậy vung nắm đấm liền đánh về phía minh nguyệt cũng may minh nguyệt cũng tập võ dễ dàng t i ế p được trong lúc nhất thời dưới cây huyên náo và bay chó chạy vong trần quét đi vào khương trường sinh bên cạnh tò mò hỏi đạo trưởng chu triều triều tần triều hán đường triều tống triều đây đều là nơi nào vương triều ta vì sao chưa nghe nói qua hắn trước kia coi là khương trường sinh là nói bừa khương trường sinh cũng là nói như vậy có thể nghe lâu như vậy rất i ú n g thật